cô nương này vừa vào cửa câu đầu tiên lời nói chính là tô trầm ngư chúng ta cho nhau không có ích lợi tri gian liên lụy cho nên này mười hai tiên chúng ta nước giếng không phạm nước sông chỉ cần ngươi không chọc ta ta tuyệt đối sẽ không trêu chọc ngươi lời này theo lý hẳn là bổn cung nói càng thích hợp đi tạ vân điểm nói xong liền phát hiện tô trầm ngư tựa hồ chạy thần phảng phất căn bản không nghe chính mình đang nói cái gì Nhận được nhà ma thăm mật ký mời nàng nội tâm là phi thường vui sướng, nhưng mà đương nhìn đến khách quý danh sách thượng Tô Trầm Ngư tên này khi, nàng cả người đều không tốt. Tạ vân điểm quên không được ngày đó buổi tối, Tô Trầm Ngư ở tiểu trang phòng nội, đem những cái đó các đại lao chơi đến xoay quanh bộ dáng, càng quên không được những người đó dựa khó nhất ứng phó mẫn tích chu bị nàng chơi đến loại buôn, nàng cùng nữ nhân khác không giống nhau, những cái đó bạn nữ là ghen ghét, mà nàng là kiên kỵ. Chứ bỏ ngày đó buổi tối, nàng không hy vọng về sau tái kiến Tô Trầm Ngư, bởi vì một khi nhìn thấy, liền sẽ sấn ra nàng bất lực cùng vô pháp phản kháng, đồng dạng là bạn nữ, nàng là bị nam nhân chơi, mà Tô Trầm Ngư rõ ràng là ở chơi nam nhân. Hiện tại các nàng muốn thu cùng cái tổng nghệ, nàng sợ chính là Tô Trầm Ngư sẽ nói bậy. Nếu nàng cùng Trương Đạo quan hệ nói ra đi, nàng mấy năm nay nỗ lực liền buồng phí. Nàng không xác định Tô Trầm Ngư có thể hay không nói bậy. Ngày đó buổi tối, nàng đối Tô Trầm Ngư thái độ không tính là hữu hảo. Tư tiền tường hậu, tràn trọc, cuối cùng thúc đẩy tạ vân điểm hạ quyết tâm từ tiết mục tổ nơi đó biết Tô Trầm Ngư tới rồi sau nàng chủ động lại đây tìm Tô Trầm Ngư. Nàng muốn nói trắng ra. Thấy Tô Trầm Ngư thật lâu không có đáp lại, tạ vân điểm âm thầm cắn răng Tô Trầm Ngư, ngươi có nghe được lời nói của ta sao? Sau đó nàng liền nhìn đến Tô Trầm Ngư ngọt ngào mà cười rộ lên. Sóng mắt lưu chuyển, tiếng nói mềm nhẹ, tạ lao sư, có hay không người cùng ngươi đã nói, ngươi tức giận bộ dáng, thực đáng yêu. Tạ Vân Điểm Tạ Vân Điểm Cha xanh 26 bước không 026 Có thể trở thành diễn viên nữ nghệ sĩ, không có cái nào hội trưởng đến khó coi. Nhưng Tạ Vân Điểm chưa từng có từ một nữ nhân trong miệng, nghe thế loại gần như là dùng đùa giỡn miệng lươi nói chính mình lớn lên đáng yêu. nàng có biết hay không chính mình đang nói cái gì tạ vân điểm biểu tình quản lý hệ thống trong khoảng thời gian ngắn mất đi hiệu lực trừng mắt tô trầm ngư nàng không phải đương thời đại chúng thẩm mỹ cái loại này mỹ nhân mặt cũng không phải nữ minh tinh chúng cái loại này lấy gầy vì mỹ mà là có một trường tương đối ôn nhuận chứng ngũ mặt mày lá liễu mắt to chóp mũi chỗ có một viên trí trung đẳng thân cao nhưng trước đột sau kiểu cũng sẽ không làm người cảm thấy quá mức đầy đạn trong tình huống bình thường Loại này dáng người nữ hài tử, bế lên tới xúc cảm nhất định thập phần thoải mái. Không có người như vậy đối tạ Lao Sư nói qua sao? Tô Trầm Ngư vẻ mặt không có quan hệ bộ dáng, hiện tại có ta nói Nga, chân chính Mỹ Nhân, mặc kệ hỉ nộ ai nhạc, đều nhất định là phi thường Mỹ, tạ Lao Sư chính là như vậy thấy thế nào đều đẹp Mỹ Nhân. Ngươi ngại nói, tạ Vân Điểm sớm qua bị người khen mặt đỏ trải qua, nhưng mà giờ này khắc này, Hồng ý lại không chịu không chế mà nhảy lên gương mặt, bởi vì nàng phát hiện, đối diện nữ hải nói chuyện biểu tình quá thành khẩn, thành khẩn đến nàng bắt đầu cảm thấy nàng tựa hồ là thiệt tình thực lòng mà khen chính mình. Qua vài giây, tạ vân điểm nghẹn ra một câu, ngươi không cần nói sang chuyện khác, ta vừa rồi cùng ngươi nói. Ngươi vừa mới nói cái gì? Tô chầm ngư vai đầu nhỏ, chúng ta hôm nay không phải lần đầu tiên gặp mặt sao? Lần đầu tiên gặp mặt, ta liền rất thích tạ lao sư Nga. Tạ Vân Điểm một hơi đổ ở trong ngực Tô Trầm Ngư nghe hiểu nàng lời nói, cũng minh bạch nàng lại đây tìm nàng ý tứ, nàng rất phối hợp nàng. Nhân ra đều như vậy, nàng còn muốn củ không bỏ sao. Chính là không biết vì cái gì, trong lòng chính là không quá thông khoái. Cảm ơn. Nàng gian nan mà từ trong cổ họng bài trừ thanh âm, ta đi trước. nay liền đi lạc. Tạ Lao Sư không hề nhiều chơi một lát. Tô Trầm Ngư hơi hơi trận to hai trong mắt. Vẻ mặt tiếc nuối mất mát bộ dáng, Tạ vân điểm vội không ngừng kéo ra môn chạy thoát Nàng vội vàng hướng chính mình phòng đi Đi rồi vài bước lại nhịn không được quay đầu lại nhìn mắt 808 nhắm chặt cửa phòng Tô trầm ngư nữ nhân này Rốt cuộc có mấy phó gương mặt Diễn viên Lưu hướng năm nay 28 tuổi Hắn nguyên bản là mổ vị đại bài nam diễn viên thế thân Sau lại rốt cuộc tiến vào đến người xem tầm mắt Bởi vì cổ trang hóa trang hết sức đoạt mắt Có được đại phê lượng nhan phấn, mặc kệ là nhan giá trị vẫn là kỹ thuật diễn, đều quá quan, liền kém có thể nhận được chân chính hảo kịch bản lựa lớn. Lần này thu, tổng cộng hai gã nữ nghệ sĩ, tạ vân điểm ngươi không cần suy xét, cùng nàng xào chính phú hẳn là phó thanh hứa, không tới phiên ngươi, ngươi đem mục tiêu đặt ở tô trầm ngư trên người. Nàng nhiệt độ cao, tuy rằng không có tác phẩm, nhưng người qua đường duyên thực hảo, mà nàng chính mình tính cách hẳn là cũng tương đối hảo ở chung. Tiểu nữ sinh sao, ngươi nhiều hống một con, thu thời điểm nhiều hộ một hộ, làm nàng đối với ngươi phát lên hảo cảm, nếu là thật có thể bắt lấy nàng, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Lưu hướng cười lên tiếng. Sau đó lưu hướng liền cầm người đại diện chuẩn bị lễ vật, tới cửa gõ tô trầm ngư môn. Trầm ngư ngươi hảo, ta là lưu hướng, ta ngày thường cũng rất thích chơi có khiêu chiến trò chơi, tỉ như tốc hoạt nhảy cực nhảy lầu cơ linh tinh, về sau có cơ hội nói. chúng ta có thể ước cùng đi chơi tô trầm ngư mở cửa liền nhìn đến một vị tương đương tuấn mị thanh niên đứng ở cửa đôi mắt phảng phất hàm chứa vô tình thâm tình mà nhìn nàng cảm ơn lưu hướng lao sư lễ vật tô trầm ngư tiếp nhận lễ vật có chút ngượng ngùng mà nói lưu hướng lao sư chơi này đó nghe liền cảm thấy rất tuyệt đâu lưu hướng cười rộ lên tiêu ta lưu hướng là được không cần gọi là gì lao sư kia không được ngài là tiền bối lại so với ta đại thẳng hô tên quá không lễ phép nữ hài đầu diêu thành trống bỏi, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng ta đại ngươi một ít vậy ngươi kêu ta huống ca đi huống ca thanh âm ngọt ngào sau khi trở về lưu huống liền cùng người đại diện nói tiểu nha đầu đơn thuần vô cùng không có gì tâm cơ hảo bắt lấy hắn sờ sờ chính mình mặt hiển nhiên đối chính mình mặt thực tự tin nếu không phải đương mấy năm thế thân vị kia chính chủ cố ý chen ép hắn hắn đã sớm đỏ Nàng hẳn là đối ta có chút hào cảm. Người đại diện vừa lòng gật đầu. phàm là lưu hướng đối nữ nhân ra tay, bằng hắn gương mặt kia, sẽ không không thành công. Lúc sau tiết mục tổ thông chi đi thu hiện trường, đó là ở vùng ngoại ô một tòa bảy tầng cao lâu đài, chiếm địa cực lớn, tiết mục tổ thuê xuống dưới, được đến có thể cải tạo trao quyền sau, đem lâu đài nội chế tạo thành bọn họ muốn bộ dáng. Các khách quý trước tiên ở lầu một đại sảnh gặp mặt, Đại sảnh thiết có một cái bàn dài, tả hữu các phóng tam đem ghế dựa, tô trầm ngư đến thời điểm, tạ vân điểm, lưu hướng, người chủ trì chu hướng xâm đều tới rồi, có chu hướng xâm loại này thâm niên người chủ trì ở, hiện trường bầu không khí không có chút nào đình trệ. Trầm ngư, sớm liền nghe qua ngươi, muốn gặp ngươi, hôm nay cái rốt cuộc nhìn thấy chân nhân, quả nhiên cùng ta trong tưởng tượng giống nhau như đúc chu hướng xâm nhiệt tình mà đứng dậy đón chào. một chút cũng không thèm để ý chính mình giả vị, cũng không thèm để ý Tư Tô Trầm Ngư vẫn là cái tiểu trong suốt, đối xử bình đẳng. Tạ Vân Điểm vừa thấy đến nàng, liền tưởng đem đầu chuyển tới một bên, người Hà bên cạnh có màn ảnh, chỉ phải sinh sôi nhìn xuống, lộ ra gương mặt tươi cười. Tô Trầm Ngư cắt thảo hỉ hình thức, nói mấy câu liền hống đến Chu Hướng Sâm cười rộ lên, xem đến Tạ Vân Điểm thật sâu bội phục. Nàng có thể đem các nam nhân chơi ở lòng bàn tay, bằng chính là thật bản lĩnh. Tô Trầm Ngư ngồi vào Tạ Vân Điểm bên người, Tạ Vân Điểm biết, liền nàng hai hai nữ sinh, Tô Trầm Ngư lựa chọn ngồi ở bên người nàng hết sức bình thường, nếu là lựa chọn ngồi ở nam sinh bên kia mới không bình thường. Nhưng nàng ngồi xuống hạ, Tạ Vân Điểm trong đầu liền hiện lên câu kia Tạ Lao Sư, có hay không người cùng ngươi đã nói, ngươi tức giận bộ dáng, thực đáng yêu, cả người đều không được tự nhiên lên. Tạ Lao Sư có phải hay không nơi nào không thoải mái nha? Nghe được nàng tiếng nói chui vào lỗ thai, tạ vân điểm cơ hồ phản xạ có điều kiện, không có. Nàng lớn như vậy phản ứng làm chu hướng xâm cùng lưu hướng nhìn qua, biểu tình đều có vài phần kinh ngạc, theo sau che giấu rất khá. Tạ vân điểm chạy nhanh cầm lấy trên bàn sữa chua, có chút xấu hổ mà uống một ngụm, khả năng nơi này khí lạnh khai đến quá đủ, có điểm lãnh. Các ngươi lạnh không? nghe vậy, tô trầm ngư lập tức làm tiết mục tổ lấy điều thảm. Tạ vân điểm. lưu hướng là cái thực phải cụ thể người hán lực chú ý toàn bộ hành trình đều ở tô trầm ngư trên người lúc này bỗng nhiên chuyển hướng tô trầm ngư ánh mắt thâm tình ôn thanh hỏi trầm ngư thích xem quỷ phiến sao tô trầm ngư lập tức bạch khuôn mặt nhỏ diêu đầu ta từ nhỏ nhất sợ hãi chính là quỷ phiến liền nhà ma cũng không dám đi dứt lời mặt khác ba người vậy ngươi vì cái gì lại phải đáp ứng tới thu cái này tiết mục bất quá nghĩ lại tưởng tượng nguyên nhân vì tiền lại sợ cũng đến tới bái đợi chút phải nhờ vào vài vị lao sư mang ta bay ta ta ta ta, ta nỗ lực bảo đảm chính mình không kéo các ngươi chân sau nàng giơ lên tay làm sợ hãi trạng mắt trông mong mà nhìn bọn họ cái này làm cho tạ vân điềm cảm thấy nàng đại khái là thật sự sợ hãi loại này tiết mục rốt cuộc quỷ loại này ngoạn ý nhi không phải kẻ tài cao gan cũng lớn là có thể khắc phục được không thành vấn đề Lưu hướng cười rộ lên, ta chính mình trước kia cũng diễn quá quỷ phiến, kỳ thật đều là giả, khủng bố chính là lúc ấy phóng đại cảm xúc, không cần lo lắng, đến lúc đó đi theo chúng ta phía sau là được. Cảm ơn hương ca. Tô Trầm ngư cuồng gật đầu, vẻ mặt cảm kích, phủ xưa chua cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ hướng. Lưu hướng nhìn nàng động tác nhỏ, khoe miệng ý cười gia tăng, vứt bỏ mặt khác không nói, hướng nàng mặt, hướng tới tay chơi chơi đảo cũng không có hại. mà hắn mặt cũng sẽ không làm nàng có hại. Không bao lâu, lại có khách quý trình diện, là diễn viên phó thanh hứa, đương hắn tiến tràng, tô trầm ngư đôi mắt liền sáng. Vị này mỹ nhân hoàn toàn là hoàng hậu nương nương thích kia một khoản, Làn da trắng nõn, ngũ quan hình dáng đứng thẳng, đôi mắt là mê người thâm thúy màu xám nâu, tóc đen hơi quấn, lộ ra nhàn nhạt phong độ trí thức, trên mũi còn giá một bộ mắt kính, áo sơ mi khấu đến trên cùng kia viên nút thát. Cả người đều lộ ra một loại cấm. Dục. Mỹ. Cái này làm cho nàng nhớ tới thiên khải quốc vị kia thư hầu. Thư hầu là phong hào. Người này chỉ số thông minh chắc tuyệt. Bị truyền đến dị thường thần trăng. Hai tuổi có thể văn. Ba tuổi sẽ võ. Bốn tuổi một thiên đông thử phú đặt thần đồng chi danh. Nhưng năm tuổi lúc sau. Đống nhiên yên lặng Thần đồng chi sưng trong một đêm biến mất hầu như không còn. Dường như vứt bỏ linh khí. Thằng đến cầu hoàng đế vẫn là hoàng tử thời điểm đích Vị này ngày xưa thần đồng đã lớn lên, phụ tá cẩu hoàng đế, chỉ dùng tam kế khiến cho cẩu hoàng đế thanh trừ chướng ngại, thành công bước lên đại thống, cẩu hoàng đế đăng cơ sau, ban hắn thư hầu phong hảo. Hoàng hậu nương nương sở dĩ đối vị này thư hầu ấn tượng thâm, bởi vì mẹ nó, nếu không phải hắn, nàng có thể tiến cung. Nhưng là đi, thư hầu lớn lên là thật là đẹp mắt, cái loại này cấm dục Mỹ, thập phần làm người có tưởng đẩy ngã xúc động. Hoàng hậu nương nương chờ cẩu hoàng đế ngỏm củ tỏi kia đoạn thời gian, âm thầm tưởng cẩu hoàng đế vừa chết, nàng trở thành thái hậu, cái thứ nhất liền phải đem thư hậu triệu hoán tiến cung cầm tù lên như vậy như vậy. Ai còn không có mấy cái mộng tưởng nột. Xà xa, xa, tô trầm ngư đôi mắt không chớp mắt mà nhìn phó thanh hứa, tuy rằng phó thanh hứa cùng thư hầu ngũ quan hoàn toàn là hai loại loại hình, nhưng cái loại này cấm dục khí chất quá gần sát. Tiến đại sảnh phó thanh hứa liền cảm giác một cổ nóng rực tấm mắt hắn chiều mọi người chào hỏi theo sau ánh mắt không lưu dấu vết di động đối thượng tô trầm ngư tinh tinh lượng thập phần thản nhiên nửa điểm không né ánh mắt hán thấy hắn nhìn qua tô trầm ngư thoải mái hào phóng mà cong lên hai mắt thanh thúy mà nói phó lao sư hảo ta là tô trầm ngư ngươi hảo phó thanh hứa lễ phép đáp lại tạ vân điểm ngắm hạ tô trầm ngư đều là nữ nhân nàng nhạy bén mà cảm giác tô trầm ngư vừa rồi cảm xúc nhảy nhót lên nói như thế nào đâu nàng tựa hồ đối thu càng cảm thấy hứng thú bộ dáng chẳng lẽ bởi vì phó thanh hứa đã đến nhưng mà luận diện mạo nói phó thanh hứa rõ ràng không bằng lưu huống luận hỏa trình độ phó thanh hứa không ôn không hỏa nghe nói là cái thực phật hệ người phó thanh hứa ở hoàng hậu nương nương thở dài chúng tuyển chọn bên trái nam sinh kia bài ghế dựa lại quá vài phút Cuối cùng một người khách quý trình diện, mọi người đều biết hắn là ai. Nhân khí thần tượng đoàn kỷ dịch, điển hình thiếu niên hoa mỹ nam, tiểu nữ sinh thích cái loại này idol. Nhưng là, đương hắn xuất hiện khi, ở đây tất cả mọi người sửng sốt, bởi vì tới người không phải kỷ dịch. Tạ vân điểm trong tay sữa chua bình băng rơi trên mặt đất, đang xem rõ ràng tiến vào người là ai sau. Nàng cơ hồ là dùng hết toàn thân sức lực mới khống chế chính mình không có bá chuyển hướng tô trầm ngư. Thiên. Cư nhiên là Mẫn Tích Chu. Mẫn Tích Chu vẻ mặt cười hì hì đến gần, bình thường thật sự, một chút cũng không thấy chút nào âm trầm. Hắn nhiệt tình mà đối với các vị khách quý phất tay, các vị soái ca mị nữ lao sư hảo, ta kêu Mẫn Tích Chu, siêu cấp tân tân nhân một cái, tên hiệu Mẫn Thiếu, các ngươi đều có thể như vậy kêu ta lạc. Toàn bộ hành trình, hắn ánh mắt không có một cái rừng ở tô trầm ngư trên người, giống như hoàn toàn không quen biết người này, tự giới thiệu song sau. Hắn một mông kéo ra tô trầm ngư bên người ghế dựa ngồi xuống. Lúc này, tiết mục tổ mới thông chi bọn họ, kỷ dịch ở tới trên đường ra điểm sự, cho nên tạm thời từ mẫn tích chu thế thân hắn vị trí. Lục game suốt khi, thường xuyên sẽ cùng tố nhân cùng nhau thu, trừ bỏ tạ vân điểm, những người khác đều không để trong lòng, bao gồm tô trầm ngư. Mẫn tích chu lên sân khấu làm nàng sắc thật kinh ngạc hạ, chật sung sướng lên. Khá tốt nha! nay hiển nhiên sẽ làm kế tiếp 12 thiên biến đến hảo chơi. Tạ Vân Điểm rốt cuộc bình phục hảo tâm trung mẫn tích chu cư nhiên tới thu tiết mục mang đến sóng to do lớn, tự nhiên mà vậy quay đầu đi xem Tô trầm Ngư, liền phát hiện nàng như cũ bảo trì ngoan ngoãn gương mặt tươi cười, hoàn toàn không có bị mẫn tích chu xuất hiện ảnh hưởng đến. Bội phục, chẳng lẽ nàng sớm biết rằng mẫn tích chu muốn tới? Tiết Mục tổ phát nhiệm vụ tạm, các khách quý kế tiếp cái thứ nhất chủ đề là ai cầm ta váy đỏ? Cốt truyện giản yếu là có cái phẩm học kiêm ưu nữ hài ở ký túc xá mất tích, chỉ ở nàng trên giường phát hiện một cái váy đỏ, ở nàng sau khi mất tích, trường học liên tiếp có nữ sinh mất tích, mà cái kia váy đỏ cũng không thấy bóng dáng. Bọn họ cái thứ nhất nhiệm vụ là tìm được nữ sinh ký túc xá giường. Đại sảnh ánh đèn đột nhiên tối sầm xuống dưới, âm trầm trầm máy móc âm hưởng khởi, nhiệm vụ bắt đầu. Các khách quý theo thứ tự tiến vào bố trí tốt tầng thứ hai. Toàn bộ hai tầng đều bố trí thành ai cầm ta váy đỏ cảnh tượng, ánh sáng âm u, vách tường loang lổ, tường da bốc ra, ẩn có vết máu lộ ra. Tiết mục tổ chơi đến cũng quá nghiêm túc đi. Lưu hướng nhìn xung quanh, này đó bối cảnh. Có ý tứ. Chu hướng xâm nhìn về phía từng hàng phòng, chúng ta nếu không lưỡng lưỡng một tổ, tách ra một gian gian lục soát. Như vậy hiệu suất càng mau. Mọi người đều đồng ý. Lưu hướng vừa muốn nói hắn cùng tô trầm ngư một tổ, không ngờ cái kia kêu, kêu mẫn tích chu tân nhân tiểu tử mở miệng mau, ta tưởng cùng trầm ngư một tổ. Lưu hướng, dựa, chu hướng xâm tuyển tạ vân điểm, lưu hướng rơi vào đường cùng chỉ có thể cùng phó thanh hứa một tổ. Hắn không quá thích phó thanh hứa, bởi vì đối phương nhan giá trị, làm hắn cảm giác được uy hiếp cảm. Tô trầm ngư cùng mẫn tích chu tiến vào đệ nhất gian ký túc xá, vì càng thêm chân thật mà hiện ra các khách quý phản ứng. Cùng chụp sư không có đi theo vào phòng, trong phòng các phương hướng đều có cả mạ dạn. Mẫn tích chu tiến phòng, vừa muốn nói chuyện, liền nhìn đến tô trầm ngư dựng thẳng lên ngón trỏ đặt ở miệng trước. Ngươi có không cảm thấy? Này gian phòng hảo lãnh! Hắn nghe được tô trầm ngư sâu kín thanh âm, không phải khí lạnh cái loại này lãnh. Mẫn tích chu, tưởng làm ta sợ. Dứt lời, tô trầm ngư biểu tình đỗng nhiên thay đổi, ánh mắt hoảng sợ mà nhìn về phía hắn phía sau. Ánh mắt kia quá mức chân thật, Mẫn Tích Chu đột nhiên quay đầu lại, phía sau tối tăm một mảnh, cái gì cũng không có. Mất thiếu, ta sợ hãi. Một con lạnh leo tay nhẹ nhàng bắt lấy hắn cánh tay, tựa hồ còn đang run rẩy. Mẫn Tích Chu nhướng mày, nàng, cư nhiên, thật sự ở sợ hãi. Cái này làm cho Mẫn Tích Chu nội tâm vô cùng sảng khoái, lập tức theo bản năng nói, đều là giả, có cái gì sợ quá, này nhưng không giống ngươi. Nói còn chưa dứt lời. Tô Trầm Ngư đột nhiên run thanh âm nói, thứ gì? Ngay sau đó Mẫn Tích Chu liền cảm giác chính mình mong bị một khổ mạnh mẽ đánh trúng, thẳng đến ngã trên mặt đất, đau đớn truyền đến khi, hắn mới ý thức được. Tô Trầm Ngư, một chân, đã bay hắn. Cha xanh 27 bước. 027. Mẫn Tích Chu này chó điên, nội tâm thế giới cùng thường nhân không giống nhau, theo lý liên tục hai lần bị Tô Trầm Ngư chơi đến mang thai mang tiếng, hắn hẳn là không dám lại tìm Tô Trầm Ngư. Hoặc là ngầm cấp Tô Trầm Ngư ngang chân, lại trắng ra một chút, hắn hẳn là rõ ràng chính mình rất lớn khả năng chơi bất quá Tô Trầm Ngư. Nhưng hắn không, hoán lại đây lúc sau, hắn hưng phấn đến trong thân thể mỗi một cây thần kinh đều đang rung động. hào chơi, quá có ý tứ. Tô Trầm Ngư cả người đều phi thường phi thường có ý tứ. Nàng nữ nhân này, so với hắn qua đi tiếp xúc quá sở hữu nữ nhân đều bất đồng, nàng sẽ ở trước mặt hắn diễn kịch. Nhưng cùng nữ nhân khác diễn kịch không giống nhau, nữ nhân khác ở hắn trước mặt diễn kịch, là tưởng từ thân hắn thượng vất chỗ tốt. Tô trầm ngư đâu? Nàng cái gì yêu cầu cũng chưa hướng hắn cầu quá. Đến nỗi chính mình thua thảm như vậy, đó là hắn kỹ không bằng người, hắn nhận. Hắn khác ưu điểm không có gì, điểm này còn xem như số lượng không nhiều lắm ưu điểm chí nhất. Tiên đề là có thể làm này chó điên vui lòng phục tùng nhận thua. Mẫn tích chu là ở hôm qua mới biết Tô Trầm Ngư thu nhà mà tham mật, biết đây là tín thượng tập đoàn hạng mục, vì thế hắn trực tiếp tìm được Bạc Lương Hòa, tỏ vẻ hắn muốn làm người đầu tư lấy khách quý thân phận tham dự thu. Bạc Lương Hòa tự nhiên không đồng ý, quay đầu thứ này liền đem tiền để cao gấp ba, còn tìm đến mặt khác đầu tư phương. Bạc Lương Hòa nhả ra, không thể cùng tiền băn khoăn A. Hơn nữa, hắn rõ ràng chó điên chơi bất quá Tô Trầm Ngư. Nhưng là đi. nay chỉ cáo giả đáp ứng quá tô trầm ngư, không hề làm chó điên quấy rời nàng, nghĩ rồi lại nghĩ, cho nên bạc lương hòa không có trực tiếp nhả ra, hắn muốn nhìn một chút mẫn tích chu có thể làm được nào phân thượng. Vì thế, vị kia vốn nên tiến đến thu nam idol kỳ dịch, đã bị mạc danh khóa trái nhốt ở ra, di động cũng mạc danh không có, thẳng đến bất động sản phát hiện nghiệp chủ ở cầu cứu, lúc này mới tìm người đem kỳ dịch giải cứu ra tới, lúc này, mẫn tích chu đã xuất phát. kỳ dịch vẻ mặt mẫu bức chạy nhanh mượn bất động sản di động liên hệ người đại diện không ngờ người đại diện bên kia cũng bị sự tình vướng vẫn luôn liên hệ không thượng kỳ dịch tức chết rồi chờ đến kỳ dịch gọi điện thoại lại đây mới biết được sao lại thế này mặc kệ trước cấp tiết mục tổ bên kia thỉnh cái giả bên này ra ngoài ý muốn muốn muộn chút mới có thể đến kết quả còn không có liên hệ đâu lại bị phía trên báo cho kỳ dịch không cần đi kỳ dịch vừa nghe xét đánh giữa trời quang Hắn biết hôm nay hành trình rất quan trọng, định rồi ba cái đồng hồ báo thức, không ngờ di động không dễ mà bay, chính mình còn bị khóa trái ở nhà. Vừa thấy chính là nhân vi, hưu chết, lại vừa nghe, hắn liền trầm mặc. Nhân ra là Mẫn Thị Thái Tử gia, được xưng chó điên, hắn một cái nam đoàn tiểu ai đổ, không thể treo vào không thể treo vào. Cũng may công ty hứa hẹn sẽ bồi thường một cái càng tốt cơ hội cho hắn, kỷ dịch mới dễ chịu một ít. Lại nghe mặt trên người ta nói, mẫn chó điên sở dĩ đoạt hắn vị trí thu tổng nghệ, là đuổi theo người. Kỳ dịch lược một hồi tưởng khách quý tư liệu, xem ra này chó điên là đuổi theo tạ vân điểm, hắn trong lòng yên lặng vì tạ vân điểm điểm cái xác Tô Trầm Ngư tự nhiên không biết mẫn tích chu vì có thể tới thu, ngầm làm nhiều như vậy, một chân đá văng mẫn tích chu sau, cả người thoải mái nàng đã sớm muốn làm như vậy, nghề hà vẫn luôn không tìm được thích hợp cơ hội. dạp trên mặt đất mông làm đau Mẫn Tích Chu còn đắm chìm ở chính mình bị Tô Trầm Ngư đá phi không thể nói cảm giác chung, liền nghe được Tô Trầm Ngư run rẩy thanh âm, "Mẫn, Mẫn thiếu, ngươi ngươi ngươi ngươi không sao chứ? Vừa mới mới vừa ngươi phía sau xuất hiện một cái bóng đen tử muốn bắt ngươi." "Ô ô ô thật là đáng sợ, Mẫn thiếu, ngươi mau đứng lên, ta sợ hãi ô ô ô." ô. Mẫn Tích Chu hắn lâm vào tự mình hoài nghi chung. Cho nên, bởi vì có ảnh Nàng vì cứu hắn, đem hắn đá ra đi. Nàng là quá sợ hãi, xuất hiện ảo giác. Mẫn tích chu xoay người bỏ dậy, quay đầu lại xem tô trầm ngư, tối tăm ánh sáng chung, nàng sát mặt trắng bệnh, chỉ xem một cái liền biết nàng sợ đến không được. Mẫn tích chu quyết định tin tưởng chính mình phán đoán nàng không phải cố ý. Người khẳng định nhìn lầm rồi, ngươi xem căn phòng này, nơi nào có cái gì hát ảnh, liền tính tiết mục tổ người giả quỷ, cũng không địa phương trốn, ngươi không cần chính mình dọa chính mình. Sợ hai nói hắn vươn tay, nắm ta. Băng lạnh leo tay nhỏ dắt lấy hắn, phát ra run. Mẫn tích chu trong lòng đống nhiên phát lên một cổ thương tiếc, đồng thời lại một cái điểm tử toát ra nguyên lai nàng sợ quỷ, thực hảo, có chơi. Lúc này, thu tổ nơi phòng lớn, nơi này tràn đầy theo dõi màn hình, hơn phân nửa nhân viên công tác đều ở chỗ này nhìn, dù sao cũng là thu loại này kinh tùng hướng tổng nghệ, tuy rằng đều là giả, nhưng vì tiết mục hiệu quả, hoàn cảnh các phương diện đều bố trí đến phi thường chân thật, như vậy mới có thể làm khách quý càng thêm đại nhập. Vì tránh cho xuất hiện ngoài ý muốn, bọn họ ở chỗ này giám thị, vạn nhất có đột phát tình huống, bọn họ cũng có thể trước tiên phát hiện. Tiết mục tổ biết mẫn thích chu thân phận, cũng biết một chút nội tình, vị này thái tử ra lại đây truy người, dựa theo vị này trước kia khẩu vị, phỏng trừng truy chính là tạ vân điểm, có chút nhân tâm càng là vì thế nghiệm chứng mẫn thiếu tới thời điểm. Ánh mắt đầu tiên xem chính là Tạ Vân Điểm, nhưng hắn lựa chọn chỗ ngồi lại là tới gần Tô Trầm Ngư. Vì cái gì đâu, bởi vì Tạ Vân Điểm sắc mặt khó coi, nàng khẳng định là không nghĩ tới Mẫn Tích Chu sẽ tới thu hiện trường tới. Tạ Vân Điểm từ trước đến nay thanh cao, đối Mẫn Tích Chu cách làm thực tức giận, Mẫn Tích Chu nhận thấy được, vì thật cẩn thận mà hống mỹ nhân, vì thế lựa chọn ngồi ở Tô Trầm Ngư bên người. Cho nên, đương phân tổ thời điểm. mẫn tích chu cố ý lựa chọn tô trầm ngư khi có vào trước là chủ quan niệm nhân viên công tác trảo chi tiết liền nhìn đến lúc ấy tạ vân điểm lạnh mặt xem xét mắt mẫn tích chu sau đó mẫn tích chu liền tuyển tô trầm ngư sách tô trầm ngư hoàn toàn là cái công cụ người nha đại gia có chút đồng tình tô trầm ngư như vậy sợ hãi mẫn tích chu một lòng ở tạ vân điểm trên người có thể hay không che chở nàng khó nói sợ là muốn sợ tới mức không nhẹ sau đó sau đó bọn họ liền chớm mắt nhìn tô trầm ngư đột nhiên vươn một chân, đem mẫn tích chu đạp đi ra ngoài. ta đi. mẫn thiếu một trăm nhiều cân, cứ như vậy bị tô trầm ngư đá ra đi. giám thị người nhiều, một không cẩn thận liền có người nói ra tiếng tới. nàng sức lực lớn như vậy sao? có vị biên đạo hỏi. này gian ký túc xá, chúng ta ấn bài quỷ sao? không có. những người khác lắc đầu, bất quá toa lẽ có. mọi người hai mặt nhìn nhau. Nàng nói hát ảnh, từ đâu ra hát ảnh? E giờ, tô trầm ngư quá sợ hãi nhìn lầm rồi đi, xem gần cảnh, nàng xác mặt bạch thành như vậy. Cấp cứu tốc tâm hoàn đều bị hảo sao? Bị hảo bị hảo. mất thiếu vẫn là rất thương Hương tiên Ngọc. Ta cho rằng hắn sẽ không che chở tô trầm ngư đâu. Mận thiếu, ta ta ta cũng muốn làm điểm cái gì, ta đi xem giường. Trong ký túc xá... mẫn tích chu vẫn là thực nghiêm túc mà dựa theo nhiệm vụ yêu cầu kiểm tra phòng nghe được tô trầm ngư thanh âm không sợ nữ hải nắm chặt nắm tay ta không thể kéo chân sau mẫn tích chu nói này không phải lý lệ ký túc xá ai động ta váy đỏ mất tích nữ hải kêu lý lệ tô trầm ngư chính là chúng ta còn không có bắt đầu kiểm tra đâu mẫn tích chu tùy ý kéo ra một cái cửa tủ thấy bên trong cái gì cũng không có hắn đóng lại kéo ra cái thứ hai Không dễ dàng như vậy làm chúng ta lập tức liền tìm đến lý lệ ký túc xá, nơi này trống giống, không có đặc. Ngoa tào. Chỉ thấy hắn kéo ra cái thứ hai cửa tủ, một người đầu lẳng lặng mà đoan đứng ở chỗ đó, liệt miệng đối hắn cười, hắn đột nhiên đem cửa đóng lại. Phiên giường tô trầm ngư quay đầu lại, sao sao làm sao vậy? Mẫn tích chu thoáng bình phục hạ, hắn chỉ là bị đột nhiên xuất hiện đầu người trong nháy mắt dọa đến mà thôi, nếu biết tô trầm ngư sợ quỷ. Hắn sao có thể ở phương diện này rụng rè, hắn cô ý nói, nhìn đến cái thú vị đầu, ngươi muốn nhìn sao? Không không không, không đáng sợ. Mẫn chó điên cười rộ lên, thực đáng yêu, ngươi phải học được thích đứng một chút, vạn nhất đợi chút ngươi xốc đổ vật nhìn đến cái đầu, liền sẽ không bị dọa đến. Tựa hồ rất có đạo lý bộ dáng, tô trầm ngư ngoan ngoan gật đầu, tốt nga. Nàng tới gần mẫn tích chu, người sau cười mở ra cái thứ hai cửa tủ. Chú ý Tô Trầm Ngư biểu tình, lại thấy nàng mắt lộ ra nghi hoặc, cái gì cũng không coi a. Mẫn Tích Chu quay đầu nhìn lại, vừa rồi dọa hắn nhảy dựng đầu không thấy, vừa thấy liền biết này ngăn tủ phía dưới thiết cơ quan, tiết mục tổ cố ý. Mất đi một lần dọa Tô Trầm Ngư cơ hội, Mẫn Tích Chu có điểm khó chịu, hắn đóng lại cửa tủ, nga. Tô Trầm Ngư không có tiếp tục vấn đề này, ngược lại nói, cái gì manh mối cũng không phát hiện đâu, trên giường trừ bỏ giống nhau như lúc trăn. Cái gì đều không có. Đi toilet nhìn xem. Mẫn tích chu khi trước đẩy ra toilet môn, mở ra đèn, bên trong vừa xem hiểu ngay, hắn đi vào đi, không biết có phải hay không giống chung cái gì cơ quan, toilet môn bỗng nhiên loảng xoảng một tiếng đóng. Mẫn tích chu lập tức đi ninh môn, kia khóa cửa lại không chút sức mẻ, toilet đèn bang một tiếng tắt rớt, tầm mắt trở nên hắc ám, toàn bộ không gian nháy mắt âm trầm lên, độ ấm đi theo hàng đi xuống. Tô trầm ngư. Ô, ô, ô, ô. âm trầm trầm khóc gầm, trừ bỏ khóc gầm, không có trả lời. Mẫn tích chu lăng là bị này khóc gầm khóc đến sau cổ lông tơ lập lên. đúng lúc vào lúc này, hắn cảm giác một cổ lạnh leo từ phía sau dâng lên, nhưng bởi vì tầm mắt hắc ám thấy không rõ, hắn theo bản năng liền phải lấy ra di động chiếu sáng lên. một sơ túi áo nhớ tới bắt đầu khi di động bị nộp lên tiết mục tổ, giả thần giả quỷ. tô trầm ngư ngươi đừng khóc, ta ở bên trong mở cửa không ra. ngươi ở bên ngoài thử xem hắn đạp hạ môn bên ngoài không có hồi âm người đâu khóc âm còn ở mẫn tích chu hậu chi hậu giác khóc âm cũng không phải từ ngoài cửa truyền ra tới mà liền ở chính mình bên người liền ở toa lét nội chẳng lẽ tô trầm ngư đi theo hắn cùng nhau vào được tô trầm ngư ngươi vào được chi cái thanh mẫn tích chu bị khóc đến tâm phiền ý loạn tô trầm ngư cũng quá có thể khóc ô ô ô, ô. Mẫn tích chu theo hát cám sờ soạn một vòng, cái gì cũng không sờ đến, toilet chỉ có hắn một người, hắn hiểu được, âm trầm khóc âm là tiết mục tổ cố ý bá ở toilet, không phải tô trầm ngư ở khóc. Tô trầm ngư căn bản không đi theo hắn tiến vào. Tô trầm ngư. Hắn lại kêu một tiếng. Người ở tìm ai nha? ưu thiết nữ âm quanh quẩn ở bên hai, có thứ gì đụng vào tay mình. Người quản ta tìm ai? Mẫn tích chu lên tiếng mới giác không đúng, trở tay trộm tới. bắt được một con lạnh băng cánh tay cái kia thanh âm lại sâu kín vang lên ngươi bắt chủ ta trốn không thoát lưu hướng cùng phó thanh hứa từ trong ký túc xá rời khỏi tới liền nhìn đến tô trầm với tử nàng kia gian ký túc xá kinh hoàng thất thố mà chạy ra lưu hướng trong lòng biết đây là anh hùng cứu mỹ nhân hảo thời điểm lập tức đón nhận đi trầm ngư làm sao vậy tô trầm ngư lược quá hắn nháy mắt chạy đến phó thanh hứa phía sau xúc thành thỏ con jun a jun trong phòng có có có có có, có có cái gì, có cái kia đồ vật nha ta còn không có thấy rõ, sợ tới mức chạy ra. Cứ việc phía sau người cùng chính mình cách đoạn khoảng cách, phó thanh hứa vẫn là có thể cảm giác được nàng cái loại này dùng mình, thông qua run dẩy chuyển tới trên người hắn, đây là sợ hãi đi. Hơi hơi nghiêng người, vừa định hỏi không có việc gì đi, đối thượng tô trầm ngư nước mắt lưng trong bộ dáng kia nói không ra. chúng ta bên này cái gì đều không có các ngươi phòng có cái gì nói có khả năng là lý lệ ký túc xá chúng ta cùng nhau vào xem đừng sợ hắn nói lưu hướng vốn dĩ không rất cao hứng tô trầm ngư cư nhiên không có tránh ở chính mình phía sau lựa chọn phó thanh hứa bất quá lúc này cũng thấy nàng nước mắt lưng tròng bộ dáng thương tiếc đốn sinh đúng đúng đúng đừng sợ đừng sợ có chúng ta ở đâu đúng rồi mẫn thiếu đâu tô trầm ngư nâng lên khuôn mặt nhỏ Đôi mắt ướt rầm rè mở mịt cực kỳ. Đúng vậy, mẫn thiếu đâu? Phó Thanh hứa lưu huống Hậu trường quan khán nhân viên công tác cười điên rồi. Chỉ có bọn họ xem đến nhất rõ ràng. Ở mẫn tích chu tiến vào toilet, môn bị tự động đóng lại kia trong nháy mắt. Tô trầm ngư cô nương này sợ tới mức không nhẹ, không nói hai lời xoay người liền chạy ra ký túc xá. Cha xanh 28 bước. không 028. Bọn họ ở chỗ này nói chuyện. Tạ Vân Điểm cùng Chu Vấn Sâm kia một tổ cũng từ một gian ký túc xá ra tới, nhìn đến bọn họ tụ ở chỗ này, nhanh chóng lại đây. Chúng ta không có phát hiện, ba hảo ký túc xá không phải lý lệ ký túc xá, các ngươi đâu? Phó Thanh Hứa cùng Lưu Hướng lắc đầu, Tạ Vân Điểm nhìn về phía Tô Trầm Ngư, không thấy được Mẫn Tích Chu, tức khắc có loại dự cảm bất hảo, theo bản năng hỏi, Mẫn thiếu đâu? Tô Trầm Ngư hít hít cái mũi, làm nỗ lực hồi tưởng trạng thái, sau đó ai nha một tiếng. Hán. Hắn giống như bị nhốt ở toilet. Mọi người. Vì thế mọi người tiến vào tô trầm ngư bọn họ này gian một hào ký túc xá, biết nàng sợ hãi, săn sóc mà làm nàng liền ở bên ngoài chờ. Bên ngoài một người càng sợ hãi nha. Nàng nói như vậy, yên lặng đi theo tạ vân điểm phía sau. Phó Thanh Hứa trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra hắn cho rằng tô trầm ngư sẽ lựa chọn lần thứ hai đi theo chính mình, hắn cũng không có tưởng xào chính phu ý tứ. Tiết mục tổ cho hắn lộ ra cùng tạ vân điểm xào, hắn cự tuyệt. Hắn sở dĩ tới tham gia cái này tiết mục, là căn cứ vào đối nhà ma thăm mật hứng thú, hắn vẫn luôn thực thích mấy thứ này. Tạ vân điểm do dự hạ, chiều tô trầm ngư vươn tay, người sau một phen giữ chặt, phát hiện tạ vân điểm tay cũng là lạnh léo một mảnh. Nàng nhỏ giọng nói, điểm điểm tỷ, ngươi cũng sợ hãi nha. Ai cùng ngươi điểm điểm tỷ? Không có. Tạ vân điểm không chế được mặt bộ biểu tình. Chúng ta tìm ba hảo trong ký túc xá mặt cái gì đều không có. Chúng ta này gian từ ta tiến vào thời điểm, liền cảm thấy nơi này có cái gì. Mận thiếu đều bị dọa rất nhiều lần. Sau đó hắn đi vào toilet, môn lập tức bị đóng lại. Ta quá sợ hãi liền chạy ra, là ta không đúng, không nên ném xuống hắn. Mọi người nghe được tô trầm ngư tự trách mà nói. Mọi người an ủi nàng không quan hệ, đây là bị dọa đến bình thường phản ứng. Mận thiếu. Chu vấn sâm khi trước đi đến toilet, nhẹ nhàng gõ hạ môn. bên trong không có thanh âm, lại ninh then cửa khóa, ninh không khai. Mận thiếu ngươi ở bên trong sao? Mận thiếu ngươi không sao chứ? Bên trong một cái khinh phiêu phiêu thanh âm bay ra, chính là làm đại gia không chịu không chế mà đứng lên nổi da gà, muốn hắn trở về với các ngươi. Liền lấy đồ vật tới đổi. Thứ gì? Ở đâu? Sâu kín thanh âm, một phong thơ, liền tại đây khu vực. ai trước tìm được ta sẽ cho dư khen thưởng muốn mau nga bằng không ta sẽ tức giận vùng vệ sinh pha lê bỗng nhiên có vết máu chậm rãi toát ra ngay sau đó xuất hiện rất nhiều đàn sen ở bên nhau huyết dấu tay cùng với không ngừng ra bên ngoài giật khí lạnh chu vấn xâm lập tức sau này lui hai bước quá chân thật không khí đều áp lực lên mẫn thiếu ở đâu tạ vân điểm lại hỏi nàng không phải thật sự quan tâm mẫn tích chu nàng là sợ này chó điên vạn nhất xảy ra chuyện gì trả thù đâu kia âm trầm trầm thanh em không nói gì lúc này phó thanh hứa đột nhiên hỏi ngươi là lý lệ sao ngươi đoán mọi người này quỷ ngữ khí thật là có điểm thiếu tấu Hào đi chúng ta hiện tại đến đi tìm một phong thơ tìm được rồi mới có thể đem mẫn thiếu tử toa lét cứu ra chu vân sâm nói chúng ta đây là chạm vào chi nhánh Lưu huống ta vừa mới nhìn Tổng cộng có 10 gian phòng, chúng ta một gian gian đi tìm đi, khẳng định có thể tìm được tin, thuận tiện còn có thể tìm lý lệ ký túc xá. Nơi này không phải lý lệ ký túc xá. Tạ vân điểm như mày. Lưu Vương có chút đắc ý mà dối tay chỉ hướng góc tường. Các ngươi xem, nơi đó có chương danh sách, danh sách thượng không có lý lệ tên, cho nên này gian ký túc xá không phải lý lệ. Mọi người đi qua đi, quả nhiên nhìn đến kia trương có chút ấu vàng danh sách. ta cùng chu lão sư lục soát ba hào ký túc xá, không có phát hiện danh sách. tạ vân điểm nói xong, hỏi phó thanh hứa: các ngươi kia gian đầu. không có. phó thanh hứa thực xác định. một hào ký túc xá lại xuất hiện này phân danh sách, các ngươi không cảm thấy quá mức rõ ràng sao? giống như là cố tình nói cho chúng ta biết, này gian ký túc xá không phải lý lệ, chính là chỉ có một hào ký túc xá xuất hiện quỷ nợ tờ cờ. Ta cảm thấy một hào ký túc xá liền tính không phải lý lệ ký túc xá, cũng là đặc thủ. Tạ Vân Điểm nói xong, lại bổ sung một câu, này chỉ là ta cá nhân cái nhìn. Vân Điểm nói rất có đạo lý. Chu vấn sâm tán đồng nàng quan điểm. Những người khác cũng sôi nổi gật đầu. Lưu hướng nghĩ thầm, may mắn không có tuyển nữ nhân này làm mục tiêu, quá thông minh không hảo làm. Hắn lập tức đi xem tô trầm ngư, cô nương này gắt gao rửa gần tạ Vân Điểm. Nhẹ nhàng bắt lấy tạ vân điểm áo trên Elson nói liên miên, ngón tay một bát một bát. Vẫn là tiểu hài tử tâm tính, người nhiều sẽ không sợ còn dám chơi. trầm ngư hắn vừa mới xuất khẩu, liền thấy tô trầm ngư bỗng nhiên sợ hãi mà ra tiếng. Các vị lao sư, chúng ta có hay không một loại càng mau lẹ phương pháp? Tinh thế kiểm tra phòng mọi người đỉnh đầu dấu chấm hỏi xem nàng. Cái kia quỷ ở toilet bên trong, chúng ta có thể đi vào trực tiếp hỏi nàng nha. Tô Trầm Ngư chỉ hạ vết máu còn không có biến mất toilet, như là bị dọa đến giống nhau lập tức lùi về tay, nàng muốn chúng ta tìm tin, nàng khẳng định biết tin ở nơi nào. Mọi người, còn có thể như vậy. Khóa cửa, như thế nào hỏi? Tạ vân điểm quay đầu, phát hiện nàng cư nhiên ở chơi chính mình quần áo, biểu tình tức khắc một lời khó nói hết. Tô Trầm Ngư lại chỉ bên ngoài, hành lang nơi đó, ta nhìn đến phòng cháy cửa sổ bên trong có một phen rượu. Chúng ta có thể lấy ra rượu, đem cái này khóa chém rớt, như vậy là có thể đi vào. Mọi người lần thứ hai. Tiết mục tổ. Ngoa tào. Nếu là mận thiếu còn ở toilet, còn có thể đem hắn cứu ra. Nói xong, Tô Trầm Ngư nỗ lực trận tròn đôi mắt, làm chính mình thoạt nhìn thập phần vô tội. Không, không thể sao. Kỳ thật. Trầm Ngư nói rất có đạo lý. Không nghĩ tới cái thứ nhất đáp lại chính mình cư nhiên là phó thanh hứa. Tô Trầm Ngư đôi mắt tình tinh lượng mà vọng qua đi, Phó Thanh Hứa tiếp xúc đến nàng ánh mắt, có chút không được tự nhiên mà rời đi. Chúng ta nhiều người như vậy, không cần thiết sợ một con quỷ. Phó Thanh Hứa trong mắt có nhàng nhạt ý cười, tiết mục tổ cũng chưa từng có nói qua, chúng ta không thể động quỷ đi. Nguyên bản các khách quý theo tiết mục tổ cấp nhiệm vụ cùng một ít quy tắc khung ở tư duy, mọi người theo bản năng liền theo quỷ cung cấp manh mối đi, mà Tô Trầm Ngư đưa ra cái này kiến nghị. trực tiếp lại có hiệu suất hoàn toàn ở quy tắc ở ngoài chính là quá thu bạo điểm đúng vậy lưu hướng vỗ tay một cái trưởng trầm ngư nói đúng chúng ta trực tiếp giữ cửa chém hỏi bên trong quỷ không phải được rồi đơn giản trực tiếp tạ vân điểm nhịn không được hỏi tô trầm ngư ngươi không phải sợ hãi sao nàng bắt đầu hoài nghi tô trầm ngư sợ hãi là trang cùng đại gia ở bên nhau ta liền không như vậy sợ hãi Tô trầm ngư phản bác đến nói có sách mách có chứng. Nếu là nhiều người như vậy ở ta còn sợ hãi, ta đây cũng quá vô dụng. Tạ vân điểm á khẩu không trả lời được. Tiết mục tổ bên này, bọn họ thật muốn đi lấy rượu chữa cháy cháy môn. Đạo diễn muốn ngăn lại bọn họ sao? Đạo diễn chút nào không hoảng hốt. Thống lĩnh đại cục không cần, đem đại môn đóng lại. Bọn họ muốn đi lấy rượu, không cho bọn họ đi chính là đốn hạ. Lại nói lặng lẽ. đem dịu chữa cháy triệt nhân viên công tác cảm thán cái này tô trầm ngư hoàn toàn không ấn kịch bản tới a đạo diễn cười ha hả như vậy mới càng có ý tứ sao đại môn phịch một tiếng đóng lại lưu hướng tiến lên ninh vài cái quay đầu lại đối mọi người nói hoàn toàn mở không ra sâu kín giọng nữ không nghe lời muốn thương tồn ta các ngươi đều phải chết không biết đâu ra một cổ âm phong ký túc xá đèn tắt Bốn phía một mảnh đen nhánh, một cái kinh hách thanh em đột nhiên toát ra, đến từ lưu huống Vừa mới thứ gì lông sù sù sờ soạn ta một chút. hắc cám dễ dàng làm người nảy sinh sợ hãi, trong bóng đêm không biết đồ vật tăng lên loại này sợ hãi, cứ việc đều biết là giả, biết với biết, lại không có biện pháp khắc chế bản năng. Tạ vân điểm cảm giác có thứ gì hướng chính mình phía sau thổi khẩu khí, nàng theo bản năng liền đi bắt bên người tô trầm ngư. Nàng nhớ rõ tô trầm ngư vẫn luôn ở chính mình bên người, bắt cái không. Nhưng là có một cái lạnh leo đổ vật bắt được nàng, kia không phải tô trầm ngư. Tạ vân điểm bá ném ra thứ đồ kia, thanh âm nháy mắt cất cao, tô trầm ngư. Ngươi ở đâu? Nàng ở ta nơi này. Trả lời tạ vân điểm chính là phó thanh hứa, cô nương này chính thật cẩn thận lôi kéo hắn góp áo. Tạ vân điểm. Lưu hướng một tiếng rên. Lưu hướng ngươi làm sao vậy? Không có gì lưu hướng như thế nào sẽ thừa nhận bởi vì chính mình bị doa đến, đụng vào mép giường. Đại gia đến bên cửa sổ tới. Phó Thanh hứa trầm ổn thanh âm có chấn an ý vị, trận đinh một tiếng, một sợi ngọn lửa toát ra, xua tan hạ cám. Nhưng mà điểm này quang mang toát ra, tức khắc dẫn ra vài thanh thét trói thai. Má ơi! Nương về điểm này tối tăm ánh sáng, lưu Hướng đụng phải chân cái kia trên giường đứng một cái đồ vật, kia đồ vật chính mình sáng lên. bởi vậy có thể thấy rõ ràng nó bộ dáng bạch sâm sâm mặt cùng hắn chi gian khoảng cách không đủ 10 cm ngay sau đó kia đồ vật vèo một chút đã không thấy tăm hơi chu vấn sâm nhìn đến trên tường có tay nhanh trong lướt qua tạ vân điểm trực tiếp bị tô trầm ngư kéo đến phó thanh hứa bên người quan tâm hỏi điềm điểm tỉ ngươi không dọa đến đi nàng không nghĩ trả lời vấn đề này nàng chỉ nghĩ hỏi nàng khi nào chạy đến phó thanh hứa nơi đó lúc này Tiết mục tổ bên này một mảnh an tĩnh, bởi vì ở đèn bị cưỡng chế tắt đi sau, vì làm các khách quý không cần bạo lực làm phá hư. Tiết mục tổ quyết định trừng phạt một chút các khách quý, vì thế thả ra vài chỉ quỷ, đại bộ phận là con rối, chỉ có một là chân nhân, từ dưới giường ám môn bỏ ra tới, chuẩn bị dọa dọa tô trầm ngư. Sau đó quỷ mới vừa bỏ ra tới duỗi tay đi bắt tô trầm ngư, đã bị tô trầm ngư một chân đạp lên trên tay, tô trầm ngư tựa hồ bị dọa đến không nhẹ. Một trận luận nhảy, nhảy đến phó thanh hứa bên người, lôi kéo hắn ống tay háo, sợ tới mức liền lời nói đều nói không nên lời. Phó thanh hứa đành phải vỗ nhẹ nàng bả vai không tiếng động an ủi, sau đó móc ra bật lửa, làm đại gia tụ ở hắn nơi đó. Quỷ lùi về dưới giường, nước mắt lưng tròng xoa xoa bị dấm đến gì đau ngu bàn tay. Còn không thể kêu ra tiếng tới. Hắn hối hận đi dọa tô trầm ngư. May mắn tô trầm ngư xuyên chính là giày đế bằng. Thanh hứa. Bật lửa từ đâu tới đây? Phó Thanh hứa, vừa mới ở trong ngăn kéo tìm được, ta nghĩ có lẽ sẽ gặp được nhìn không thấy tình huống, liền cầm. Hiện tại có tác dụng. Vài thứ kia đều chạy lưu hướng trái tim kinh hoàng, sắc mặt khó coi, lại còn nhớ chính mình vừa mới không có anh hùng cứu mỹ nhân, trầm ngư không có việc gì đi. Ta không có việc gì. Tô trầm ngư yên lặng lắc đầu. Đây là đối chúng ta không nghe lời trừng phạt. chu vấn sâm thở dài. Xem ra chúng ta chỉ có thành thành thật thật đi tìm tin, nó mới có thể phong chúng ta đi ra ngoài. Mọi người cũng hiểu được, tiết mục tổ sẽ không đồng ý bọn họ sử dụng bạo lực đơn giản thô bạo được đến manh mối. Một khi bọn họ làm như vậy, liền sẽ nghĩ cách ngăn lại bọn họ. Đương đèn một lần nữa sáng lên tới khi, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, sau đó đại môn kéo kẹt một tiếng, chậm rãi mở ra. Đi ra ký túc xá, đi vào tô trầm ngư nói dịu chữa cháy kia, quả nhiên. bên trong rượu chữa cháy không có, vẫn là phân tổ tìm tin đi. này nhóm có thể mau một chút đem mận thiếu cứu ra tới. chu vấn sâu nói, lưu hướng rốt cuộc có cơ hội, gấp không chờ nổi. trầm ngư, chúng ta cùng nhau đi. ta xem thanh hứa là gan đại thật sự, vừa rồi liền hắn không có dọa đến, thanh hứa một người đi tìm không thành vấn đề đi. phó thanh hứa, không thành vấn đề. tô trầm ngư mắt trông mong mà ngắm mắt phó thanh hứa. Cùng lưu hướng cùng nhau tiến vào số 4 ký túc xá. trầm ngư, ngươi nếu là sợ hãi, ngồi ở chỗ này không cần động ta tới tìm, miễn cho không cẩn thận nhìn đến thứ gì dò đến. Lưu hướng lôi ra một cái ghế rửa, ôn nu săn sóc. Ta cái gì đều không làm không tốt. Tô trầm ngư lắc đầu, ta cùng hướng ca cùng nhau tìm, hơn nữa có hướng ca ở, ta không sợ hãi. Lưu hướng bị câu này nói đến cả người thoải mái, hai người tại đây dàn ký túc xá tìm kiếm. không thu hoạch được gì. Toa lét muốn tìm sao? Tô trầm ngư hỏi. Lưu hướng do dự hạ, mất tích chu chính là vào toa lét bị nhốt lại, không biết là ở toa lét bị uy hiếp không thể nói chuyện, vẫn là bị chuyển rời đến địa phương khác. Nhưng toa lét xác thật cũng có khả năng cất giấu tin, không tìm không được. Tô trầm ngư nhìn hắn một cái, tựa hồ là nhìn ra hắn do dự, lấy hết can đảm nhỏ giọng nói: thú ca, ta vào đi thôi. Như vậy sao được? Lưu Huống chém đinh chặt sát, một phen đẩy ra toilet môn đi vào đi, hắn cảnh giác bốn phía, bất quá cái gì cũng không phát sinh. Lưu hướng lặng lẽ ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đi ra, tiếc nuối nói, không có. Sau đó hắn nhìn đến tô trầm ngư đứng ở cửa tủ trước mặt mặc hai giây, xoay người đi ôm chan. Lưu hướng, tiết mục tổ. Bọn họ nhìn màn hình, đồng thời lâm vào trầm mặc. Ở Lưu Huống tiến vào toilet sau, tô trầm ngư mở ra cửa tủ. bên trong đã sớm chuẩn bị tốt quỷ máu chảy đầm địa mà xử tại kia theo lý thuyết tô trầm ngư hẳn là sợ tới mức kêu to mới đúng nhưng là tô trầm ngư chẳng những không có kêu to ngược lại như vậy bình tĩnh mà đóng cửa lại không thích hợp đi có phải hay không dọa choáng váng có khả năng tủ quần áo quỷ cũng là vẻ mặt ngẫu bức hắn chính là bị tô trầm ngư ở một hào phòng gian dẫm tay kia chỉ nhanh chóng thay đổi trang bị chạy đến nơi đầy chờ đâu hắn cố ý gõ cửa tủ làm ra điểm thanh âm hấp dẫn tô trầm ngư mở ra cửa tủ kết quả tô trầm ngư là mở ra nhìn hắn một cái tiếng ánh mắt hắn thật sự khó có thể phân biệt rốt cuộc có ý tứ gì cuối cùng chậm rãi khép lại cửa tủ thập phân bình tĩnh có phải hay không cái nào phân đoạn không quá thích hợp lưu hướng cười nói trầm ngư ngươi có phải hay không muốn mở ra cửa tủ lại sợ bên trong có cái gì không có việc gì ta tới đừng Lưu Huống một phen kéo ra cửa tủ, chuyên nghiệp quỷ chạy nhanh làm tốt biểu tình. Ngoa Tào, Lưu Huống tức khắc dọa cái thình thịch. Giây tiếp theo, một cái chân phi tiến vào, chuẩn xác mà đem quỷ che lại cái vững chắc. Lưu Huống, ai? Quỷ. Tiết Mục Tổ. Mau, đem quỷ kéo ra tới. Lưu Huống theo bản năng liền đem bị chăn che lại không có thể tránh thoát quỷ từ tủ quần áo kéo ra tới. Tô Trầm Ngư không biết từ nào kéo ra một cây dây thừng. Dùng nhanh nhẹn đến khán giả mí mắt kinh hoàng tốc độ, nhanh chóng đem quỷ trói lên. Bó song sau, nàng bạch mặt, vẻ mặt lòng còn sợ hãi, hô. Như vậy, như vậy quỷ liền không thể. Không thể dọa đến chúng ta. Lưu hướng. Tiết mục tổ. Vô pháp nhúc Nhích quỷ. Ngài dọa đến chính là ta. a Cha xanh 29 bước. chín Bên này, một mình một người phó thanh hứa vận khí rất tốt. ở năm hào ký túc xá một chiếc giường gối đầu hạ phát hiện một phong thơ mà tạ vân điểm cùng chu vấn sâm này một tổ xác nhận bảy hào ký túc xá là lý lệ ký túc xá bởi vì bảy hào ký túc xá rửa cửa sổ kia trương dưới giường khắc đầy điên cuồng chữ viết thông qua này đó chữ viết nội dung xác nhận đây là lý lệ chủ quá giường bọn họ ba người hội hợp đối với đều tìm được hữu dụng manh mối tỏ vẻ kinh hỉ sau đó Bọn họ đã biết Tô Trầm Ngư đem quỷ bó lên anh dũng cử chỉ. Trầm Ngư bó. Chu vấn sâm nhìn xem trên mặt đất bó đến vững chắc, lo lắng bị buồn đến, chi kỷ hỗ trợ đem đầu quỷ, người sau theo tiết mục tổ chỉ thị, nhắm mắt lại giả chết. Phó Thanh Hứa ngồi xổm xuống, xuống, ánh mắt ở thằng kết thượng dừng một chút. Loại này thằng kết, càng dây rùa sẽ hệ đến càng chặt, người bình thường căn bản sẽ không. Tô Trầm Ngư ngoan ngoán gật đầu, lưu hướng lúc này đã phản ứng lại đây. Tô Trầm Ngư sợ quỷ, nhưng không đại biểu nàng nhát gan. Kia chính là có thể ở trăm mét trời cao khiêu chiến yêu cầu cao độ động tác, bởi vậy hắn cười khen ngợi, dựng ngón tay cái, các ngươi là không thấy được Trầm Ngư bó người cái kia tốc độ, siêu cấp lợi hại, lăng là chưa cho này, chỉ quỷ phản ứng lại đầy cơ hội. Tạ vân điểm nhịn xuống đi xem Tô Trầm Ngư xúc động, trong đầu không ngừng hồi tưởng ngày đó buổi tối Tô Trầm Ngư bịt mắt ném phi tiêu bộ dáng. Nàng nói, Tin cùng lý lệ ký túc xá đều tìm được rồi, chúng ta đi một hào ký túc xá, đem mận thiếu đổi về đến đây đi. Kia này chỉ quỷ. Phó Thanh Hứa làm cái động tác, hắn sách lên bó đến vững chắc quỷ, ném trở về hắn ra tới cái kia trong ngăn tủ, cũng săn sóc mà đóng cửa lại. Quỷ, đương quỷ thật là quá khó khăn. Tiết mục tổ. Vì cái gì Phó Thanh Hứa này một ném, cùng tô trầm ngư kia một bó, đều như vậy thuần thủ. năm người phản hồi một hào ký túc xá tin nội dung là một cái nữ hải viết thư tình muốn hướng thích nam hải thông báo viết xuống tới nhất thời lại không có biện pháp lấy hết can đảm đem thư tình cấp thích nam hải chờ nàng rốt cuộc lấy hết can đảm tưởng đem thư tình cấp nam hải nàng chết ở ký túc xá toilet kia phong thư tình không có đưa ra đi thành nàng chấp nghiệm ký túc xa ánh đèn lóe lại lóe cái kia sâu kín thanh âm nói cảm ơn ngươi giúp ta tìm được thư tình ta đáp ứng quá Tìm được tin người, ta sẽ cho dư một cái khen thưởng, ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Phó Thanh Hứa trực tiếp hỏi, biến mất váy đỏ ở nơi nào? Đương nhiên không có khả năng nói, sâu kín thanh âm nói, đổi cái vấn đề. Như vậy Phó Thanh Hứa nhợt nhạt mà câu môi dưới, ngươi chết, cùng lý lệ có quan hệ, đúng không? Đúng vậy. Sâu kín thanh âm trở nên càng thêm âm trầm, ta trả lời vấn đề của ngươi, khen thưởng đã đổi, kế tiếp chúc các ngươi vận may. Ở cái này địa phương, ta chỉ là bé nhỏ không đáng kể một viên, càng nguy hiểm bí mật chờ các ngươi và trần. Thanh âm biến mất, liên quan phòng nội khí lạnh cũng tiêu tán không ít, độ ấm tăng trở lại tiết mục tổ ở chi tiết phương diện, cơ hồ làm được cực hạn. Thật giống như thật sự có chỉ quỷ rời đi, bọn họ tạm thời an toàn. Cách toát lét khóa cửa văng nhỏ, môn bị mở ra, sắc mặt không có gì dị thường mẫn tích chu đi ra. Mất thiếu, không có việc gì đi. Ngươi vẫn luôn ở toilet sao? Đúng vậy, mẫn tích chu vẫn luôn ở toilet, chuẩn xác chính là toilet tám môn, nữ quỷ nguyên bản đại nơi đó. Hắn sở gì không có lên tiếng, là tiết mục tổ bày mưu đặc kế. Tuy rằng thật sự không nghĩ thừa nhận, nhưng bị nhốt ở hắc cám giam cầm toilet, bên người còn có cái quỷ ngoạn ý nhi, thời gian dài, cái loại này không nói gì sợ hãi thực dễ dàng tự trong lòng dâng lên, sau đó này chó điên tính toán dùng gậy mạnh đem toilet đa phá. Tiết mục tổ xem đến rõ ràng, khiến cho nữ quỷ đem mẫn tích chu nhét vào toilet ám môn, đó là nàng phía trước đại địa phương, nơi này có ánh sáng. Giảng lời nói thật, nữ quỷ sợ hắn xông tới tấu chính mình, bởi vì vẻ mặt của hắn thoạt nhìn ly điên không kém. Ám môn có thể nghe được bên ngoài động tĩnh, kết quả này chó điên nghe được tô trầm ngư phải dùng dịu phách môn cứu chính mình, tức khắc vui vẻ, không điên, cũng nghe tiết mục tổ nói, thành thành thật thật ngồi xổm ám môn, chờ tới cứu. Cho nên, ở mẫn tích chu nơi này, đơn phương mà nhận định là Tô Trầm Ngư cứu chính mình. Hắn từ toilet ra tới, sắc mặt chẳng những không có gì dị thường, quen thuộc hắn nói, thậm chí có thể phát giác tâm tình của hắn vẫn là sung sướng. Tô Trầm Ngư, lúc trước ta bị nhốt ở toilet, ngươi người đã chạy đi đâu? Lưu Vương khó chịu hắn này phó ngữ khí, liền phải thay thế Tô Trầm Ngư nói chuyện, mẫn tích chu lại nói, bất quá xem ở ngươi lại đã cứu ta phân thượng. Bổn thiếu tha thứ ngươi. Những người khác. Tô Trầm Ngư chấp chấp mắt, tìm được tin cứu ngươi, là Phó Lao Sư Nga. Mẫn tích Chu không lắm để ý mà chiều Phó Thanh Hứa huy xuống tay, cảm tạng. Phó Thanh Hứa, không khách khí. Ngược lại Mẫn tích Chu lại lấy ra một tấm cản. Đây là ta ở bên trong được đến nhiệm vụ tạp, các ngươi nhìn xem. Nhiệm vụ tạp thượng viết. Lý lệ trước khi mất tích, trên giường chỉ có một cái váy đỏ, nhưng theo nàng bạn cùng phòng nói. Trước nay không gặp nàng xuyên qua váy đỏ, bất qua sau lại, nàng bạn cùng phòng nhóm lục tục mất tích, này váy đỏ cũng tùy theo không dễ mà bay, nhưng mà theo túc quản a lý do thoái thác, có đôi khi ở đêm khuya, sẽ từ lý lệ ký túc xá cửa sổ, nhìn đến váy đỏ tung bay. Như vậy, váy đỏ ở lý lệ ký túc xá sao? Mọi người xem xong. Không có cụ thể minh xác nhiệm vụ, chỉ là nói một chút trước tình. yêu cầu chúng ta đi lý lệ ký túc xá thăm dò váy đỏ manh mối. Chu Vân Sâm nói, ta cùng Vân Điểm phát hiện bảy hào ký túc xá là lý lệ ký túc xá khi, nhưng thật ra không ở bên trong gặp được tình huống dị thường. Hiện tại chúng ta qua đi, đại gia cẩn thận tìm xem, nói không chừng có thể lại phát hiện điểm cái gì. Vì thế mọi người tiến vào bảy hào ký túc xá. Lưu Vũng xem mẫn tích Chu không vừa mắt, một cái phía trước nghe cũng chưa nghe qua tân nhân tiểu tử. cùng bọn họ cùng nhau thu tiết mục thái độ tuyệt đối không tính là cung kiêm tốt xấu bọn họ là tiền bối vì thế hắn cố ý dùng trêu ghẹo miệng lưỡi mận thiếu nếu không đi toilet đi dạo mẫn tích chu bị nhốt ở toilet hơn nửa giờ bất luận kế tiếp như thế nào vừa mới bắt đầu khẳng định là bị dọa đến bình thường dưới tình huống trong khoảng thời gian ngắn đối toilet khẳng định có bóng ma hảo nha há liêu mẫn tích chu nhún nhún vai lập tức hướng toilet đi nhìn không ra chút nào nghĩ mà sợ tô trầm ngư ngươi lại đây chống môn mẫn tích chu nói lúc trước ngươi nếu là chống môn ta có thể bị quan đi vào hắn nói được không chút khách khí nhưng lại rất có đạo lý tuy rằng ngự khí nghe tới thiếu điểm lưu hướng càng khó chịu nhưng hắn cũng không ngốc tử hắn phát hiện một vấn đề chu vấn sâm cùng tạ vân điểm làm khách quý trung giả vị tối cao đặc biệt chu vấn sâm thâm niên người chủ trì lấy hảo tính tình nổi tiếng Lúc này thấy Tô Trầm Ngư bị mẫn tích Chu nhằm vào, hẳn là sẽ nhảy ra hòa giải, giúp Tô Trầm Ngư mới phù hợp hắn tính tỉnh. Chính là Chu vẫn xâm cư nhiên như là không nghe được giống nhau. Tạ vân điểm đồng dạng như thế, bọn họ tựa hồ đắm chìm ở tìm manh mối chung, cẩn thận lục soát ký túc xá. Đến nôi phó thanh hứa, nghe nói lý lệ kia trương ván giường hạ khắc có điên cuồng chữ viết, hắn trực tiếp chui vào ván giường hạ. Do dự hạ, lưu hướng kiểm tra ngăn kéo. Không có lên tiếng, hắn nghe được tô trầm ngư nga một tiếng, ngoan ngoan đi đến toilet, dùng chân giữ cửa chống lại, mận tích Chu đi vào. đột nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng thê lương thét trói thai, kinh sợ trong phòng mọi người, lưu vững ly cửa gần nhất, hắn nói, ta đi xem. Kết quả lưu vướng vừa ra ký túc xá môn, phát ra một tiếng kinh hô, chờ Chu vấn sâm cùng tạ vân điểm chạy ra đi, hành lang đã không có người của hắn ảnh. Đèn dây tóc lay động. thật dài ưu tĩnh hành lang quang ảnh loan lộ tạ vân điểm trong cổ họng phát ra một đạo kinh sợ thanh âm nguyên lai là tầm mắt phía trước tích tắc mà rơi xuống vết máu nàng cả người đột nhiên sau này lui đụng vào một người điềm điềm tỉ nàng sợ hai chính là bị phía sau người dọa trở về bên hai là tô trầm ngư anh, anh anh anh thật nhiều huyết bên kia có bóng người chu vân sâm nói một câu liền hướng phía trước phương hành lang chạy tới thân ảnh chuyển qua quả chân biến mất ở trong tầm mắt chu lão sư tạ vân điểm không rảnh lo vết máu cất bước liền truy quá nguy hiểm không thể làm chu lão sư một người tô trầm ngư người đâu thứ toa lét ra tới mẫn tích chu hỏi tô trầm ngư chỉ vào phía trước đi phía trước huống ca không thấy chu lão sư nhìn đến nhân ảnh truy người đi điềm điểm, điểm tỷ không yên tâm chu lão sư truy hắn đi đi chúng ta cũng đuổi theo đi Mẫn tích Chu không hiểu ra sao, nhưng không ngại ngại hắn toát ra lòng hiếu kỳ. Không cần. Nào tưởng Tô Trầm Ngư manh lắc đầu, nói được đúng lý hợp tình, phim kinh dị kinh điển kích bản. Nếu là đi theo đuổi theo đi, chúng ta rất có thể sẽ bị phân tán. Này thật là đáng sợ, ta liền ở chỗ này chờ bọn họ trở về. Ngươi nói có vài phần đạo lý Mẫn tích Chu đi đến bên người nàng, khỏe miệng tà khí thượng dương. Nơi này chỉ có chúng ta hai người, Tô Trầm Ngư. nói còn chưa dứt lời dương phía dưới chui ra một người phó thanh hứa mẫn tích chu phó thanh hứa phó lao sư tô trầm ngư lộc cộc chạy tới đem vừa rồi đối mẫn tích chu nói lại lặp lại một lần tiện đà đầy mặt lo lắng bọn họ có thể hay không có việc à phó thanh hứa ánh mắt ở hai người bọn họ trên người đánh cái chuyện trầm ngâm một lát nói ta đi xem này quá nguy hiểm tổng cảm thấy là có thứ gì ở phân tán chúng ta muốn đem chúng ta từng cái đánh bại Tô Trầm Ngư khẩn trương mà nói, chu lão sư nhìn đến bóng người nói không chừng chính là quỷ, cố ý. Ta cảm thấy chúng ta hiện tại cùng nhau hành động tốt nhất, không thể lại tách ra. Tổng không thể mặc kệ bọn họ mặc kệ, chúng ta cùng nhau qua đi. Phó Thanh Hứa nhìn phía Mẫn Tích Chu, mang theo vài phần dò hỏi. Mẫn Tích Chu không nói hai lời đồng ý, này gian trong phòng không có dọa người thủ đoạn, hắn còn trông cậy vào hảo hảo dọa dọa Tô Trầm Ngư. Đương nhiên muốn tìm cơ hội khác. Vì thế sợ hãi Tô Trầm Ngư chỉ có thể khẩn trương hề hề mà đi theo hai cái nam nhân đi phía trước. Phó Lao Sư, Ván Dường Hạ Khắc Chữ viết là cái gì? Nàng hình như là muốn thông qua nói chuyện thiếm, giảm bất cái loại này tâm lý thượng khẩn trương. Phó Thanh Hứa đáp là lý lệ một ít nội tâm độc thoại, thông qua này đó nội dung có thể đến ra một cái quan trọng tin tức. Liên mẫn tích Chu tầm mắt đều xoay lại đây. Lý lệ trước khi mất tích, có nghiêm trọng bệnh trầm cảm cùng tự mình hại mình khuynh hướng, mà tạo thành như vậy kết quả. Nàng rất lớn khả năng đã chịu đến từ đồng học xa lánh. Mẫn tích chu suy một tiếng, hứng thú thiếu thiếu, hảo cũ kỹ chuyện xưa. Tô trầm ngư trận to tròn tròn đôi mắt, phó lao sư, ý của ngươi là lý lệ gặp quá khi dễ. Phó thanh hứa gật gật đầu, căn cứ ván giường hạ độc thoại, rất lớn khả năng, bất quá cũng không thể trăm phần trăm khẳng định. Cần thiết còn muốn tìm được càng nhiều manh mối, mới có thể bằng chứng kết quả này. kia mặt trên có nhắc tới váy đỏ sao? Không có. Mẫn tích Chu phát hiện bọn họ phảng phất đem chính mình che chắn đặc biệt Tô Trầm Ngư, cư nhiên không hỏi hắn, liên tiếp hỏi Phó Thanh Hứa, đường hắn là không khí. Hắn trong ánh mắt âm trầm dần dần toát ra tới, không chờ hắn nói cái gì, lúc này, bọn họ theo tạ vân điểm Chu vấn sâm chạy ly phương hướng đã muốn chạy tới công cộng toilet. Bên trong truyền đến một chút lại một chút, cùng loại bóng cao su trụ trên mặt đất thanh âm, chậm rãi quanh quẩn ở bên hai. Nổi ra gà nháy mắt toát ra. Bóng cao su trụ mặt đất, quỷ phiến kinh điển cảnh tượng. Tô trầm ngư chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều trắng. Cảm xúc là có thể lây bệnh người, mẫn tích chu hừ nói, ngươi trong đầu tưởng đều là chút cái gì. Phóng không ngươi đầu vóc, đừng miên man suy nghĩ. Tô trầm ngư nằm ngón tay, chính là... Chính là ta làm không được không nghĩ nha. Nói không chừng không phải bóng cao su chủ mà, vạn nhất là cái đầu đâu. Mẫn tích chu. Ngươi nhưng câm miệng đi. Cứu mạng. toilet bóng cao su thanh biến mất, ngay sau đó chuyển đến tạ vân điểm thét trói thai. Ba người lập tức tiến vào toilet điềm điềm tỷ Ta ở chỗ này. Cách gian chuyển đến tạ vân điểm hoảng sợ thanh âm. Ta mở cửa không ra, ra không được. Phó thanh hứa liền phải đi đẩy cửa. Tô Trầm Ngư giữ chặt hắn, không tiếng động mà lắc lắc đầu. Phó Thanh hứa. Tô Trầm Ngư tới gần Mẫn Tích Chu, nhỏ giọng nói, "Mẫn thiếu, ngươi giúp ta một chút, ta nhìn xem cách gian có phải hay không điểm điểm tỷ. Cách gian đỉnh chót là chống không? Cái gọi là giúp là. Mẫn Tích Chu ngồi xổm mà mắc như ghế, làm Tô Trầm Ngư dấm lên hắn bả vai, nàng bái trụ cách gian đỉnh chót, liền có thể nhìn đến cách gian tình huống. Chê cười. Hắn có thể làm nữ nhân giẫm bả vai. Một lát sau, mẫn tích chu ngồi sồn xuống, tùy ý tô trầm ngư dẫm lên chính mình bả vai. Phó thanh hứa. Mẫn tích chu liếc nhìn hắn một cái, thu hồi ánh mắt. Hắn ở trầm tư vì cái gì sẽ đồng ý tô trầm ngư đem chính mình đương ghế xử? Đáp ứng là không biết. Cùng lúc đó, cách gian Năn mặc học sinh phục nữ quỷ đỉnh trắng như tuyết khủng bố chăng dùng trên người nàng đeo cái tiết mục tổ đặc biệt chuẩn bị biến âm khí. Nói chuyện thanh âm sẽ chuyển biến thành tạ vân điểm. Nữ quỷ biết khách quý bị dẫn lại đây, nàng nhiệm vụ chính là dọa dẫn lại đây khách quý, bọn họ càng là kinh hoàng thất thố, nàng hoàn thành độ liền càng cao. Đương quỷ vẫn là thực mau lạc, có thể không kiêng nghệ gì dọa người. Kết quả bên ngoài đột nhiên không có thanh âm. Rõ ràng xuyên thấu qua cách gian cái đáy khe hở, có thể nhìn đến chân ảnh. Ánh đèn chợt minh nhấp nháy, nữ quỷ dùng hết chính mình sở hữu kỹ thuật diễn. Liền chính mình đều bị chính mình kỹ thuật diễn thuyết phục, khẳng định sẽ dọa đến bọn họ. Khấu khấu khấu. Nghe được đỉnh đầu truyền đến thanh âm nữ quỷ theo bản năng ngầm đầu. Ấn xuyên qua mi mắt chính là một trương trắng bệnh mặt, màu đen tóc dài rũ xuống, ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chằm nàng. a Nữ quỷ thét trói thai, kéo ra môn lao ra đi. Phó thanh hứa mẫn tích chu. Ai! Tô Trầm Ngư tử mẫn tích chu bả vai nhảy xuống. Đối tượng hai cái nam nhân quỷ dị ánh mắt, nàng đem tán xuống dưới đầu tóc bắt đến như sau, lộ ra chỉnh trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, ta nhìn đến nàng không phải điểm điểm tỷ, vẻ mặt quỷ dạng, nghĩ nếu nàng tưởng dọa chúng ta, đó có phải hay không cũng có thể dọa dọa nàng. Không nghĩ tới thành công. Hai người đồng thời. Ngươi không sợ. Tô Trầm Ngư, người khác làm ta sợ ta sợ, ta dọa người khác, đương nhiên không sợ lạp. Hào có đạo lý, vô pháp phản bác. tiết mục tổ lặng ngắt như tờ nhân viên công tác theo bản năng phóng đại tô trầm ngư đem đầu chi tiến cách dàn cái kia hình ảnh con mẹ nó xạ đa cổ tái hiện a cha xanh 30 bước không ba vô dụng quá vô dụng rốt cuộc tan tầm hôm nay giả quỷ nhân viên ghé vào cùng nhau mở họp tùy ý cười nhạo hai chỉ bị tô trầm ngư bó dọa nờ cờ đều là quỷ các ngươi sao như vậy cho chúng ta mất mặt đâu quả thực ném quỷ dưới mặt Nhìn bọn họ kiệt tác, ta chính là đem lưu vương chân đều dọa mềm. Một con quỷ đắc ý mà nói, chu lão sư cũng bị ta dọa tới rồi. Các ngươi không thấy được, tạ vân điểm nhìn đến ta khi cái kêu biểu tình. Còn có phía trước ở toilet, mất thiếu bị ta sợ tới mức. Sách, nếu không phải lo lắng hắn xông tới đánh ta, ta có thể tiếp tục dọa hắn. Đại gia cho nhau hưng phấn giao lưu, này hai chỉ nở cờ lẫn nhau chừng mắt đối phương, sau đó đồng thời thở dài. Lật thuyền chính là lật thuyền. Này đó quỷ đều là tiết mục tổ từ các loại nhà ma mời đi theo nhân viên công tác, bọn họ có phi thường, thu thực thành công, nhân viên công tác ở hậu đài xem đến chính là đại bộ phận thời điểm đều đang cười. Phó Thanh Hứa là gân đại, lần này giống như không như thế nào dọa đến hắn. Lúc này mới vừa bắt đầu, mặt sau còn có cơ hội, không vội không vội. Đúng vậy, chúng ta chính là khó được có cơ hội gặp được nhiều như vậy minh tinh. hơn nữa vẫn là dọa bọn họ đều nỗ lực hơn a đạo diễn nói dọa không đến bọn họ chúng ta phải triệt kia rất đáng tiếc lời này nói được kia hai chỉ một cái run rẩy song đời hai người bọn họ như vậy vô dụng sợ là đến cuốn gói lan người tô trầm ngư tuy rằng nhát gan dễ dàng bị dọa đến nhưng nàng cũng càng dễ dàng bị dọa ra các loại không tưởng được ứng kích phản ứng ta kiến nghị là kế tiếp giảm bất đối nàng kinh hách trọng điểm đặt ở những người khác trên người Đúng đúng đúng. Này nhóm người ăn uống no đủ bọn họ là ở ly khách sạn không xa một nhà tiệm đồ nướng lấy cơm mở họp. Bỗng nhiên, có người nhỏ giọng nói các ngươi xem, đó có phải hay không Tô Trầm Ngư a? Ai? Mọi người chạy nhanh vọng qua đi, kia đứng ở tiệm đồ nướng cửa tủ đông lấy đồ ăn, không phải Tô Trầm Ngư là ai? Bọn họ loại này đại minh tinh cũng tới ăn nướng bờ bờ cơ a. Tô Trầm Ngư không tính đại minh tinh đi, nàng đều không hỏa. Bất quá nhưng thật ra man ngoại ý muốn nàng sẽ một người chạy đại buổi tối chạy ra ăn nướng bờ bờ cờ. Thật vất vả thu kết thúc, nàng không phải thực sợ hay sao? Cứ nhiên còn có tâm tư chạy ra ăn nướng bờ bờ cờ, nghe tiết mục tổ ta một cái bằng hưu nói, lưu hướng giống như thật sợ chính mình bị thứ đồ dơ gì có lên, làm hắn người đại diện từ tiết mục tổ nơi đó muốn phù đâu. Trên thực tế thu khủng bố hướng tổng nghệ, đề cấp quỷ, tiết mục tổ cho mỗi vị nhân viên công tác đều chuẩn bị phù. Cầu chính là tâm ăn sao. Cấp các khách quý cũng chuẩn bị, nhân tiện đặt ở bao lì xì. Lúc này Tô Trầm Ngư lấy xong đồ ăn, người phục vụ số xong trướng, bọn họ liền nhìn đến Tô Trầm Ngư ngồi bối túi sách lấy ra một cái bao lì xì vừa thấy kia biểu mặt, tuyệt đối là thu trước tiết mục tổ cấp. Tô Trầm Ngư từ bên trong đảo ra 200 khối, cùng 200 khối cùng nhau đảo ra tới, là trương tam giác lá bửa. Nàng đối người phục vụ cười cười. Nhặt lên tam giác lá bùa một lần nữa nhét trở lại bao lì xì, đem hai chương trăm nguyên phiếu phiếu đưa cho người phục vụ. Cái này điểm trong tiệm khách nhân cũng không nhiều, nhiều nhất chính là đám kia quỷ, chiếm hai cái bàn lớn. Nàng có thể hay không nhận ra tới chúng ta tới? Khẳng định sẽ không, đều hóa quỷ trang, nàng có thể nhận ra chúng ta tới có cái quỷ? Cũng là, bất quá đừng nhìn chằm chằm đến như vậy rõ ràng, dễ dàng bị phát hiện. Tô Trầm Ngư ở dựa rác kia bàn ngồi xuống, cùng bọn họ cách tam bàn xa. Những người này liền nhìn đến nàng khai một lọ băng đậu mãi, hướng trong phóng căn ống hút, căn ống hút vừa uống vừa soát di động. Hôm nay thu theo các khách quý tìm được váy đỏ quan trọng manh mối tạm thời kết thúc, bị banh mấy cái giờ thần kinh các khách quý phản hồi khách sạn nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục thu. Cái này làm cho Tô Trầm Ngư man kinh ngạc, nàng cho rằng bọn họ sẽ trực tiếp ở tại lâu đài. Rốt cuộc nơi đó nhất không thiếu chính là giường. Phản hồi khách sạn sau, tô trầm ngư tắm rồi, phát hiện mặt khác khách quý đều cự tuyệt tiết mục tổ dùng cơm đề nghị, người khác đều cự tuyệt. Nàng nếu là đáp ứng, có vẻ quá chói mắt, rơi vào đường cùng. Tô trầm ngư chỉ phải tiếp nối cự tuyệt. Nhưng không chịu nổi đói a, đói bụng liền ăn. Tô trầm ngư lập tức đổi ngoài thân ra quần áo, đào đào ở nhà ma bên kia thổi khí lạnh nhiều, có chút cảm lạnh. Tô trầm ngư làm nàng đi ngủ sớm một chút. Lấy thượng thu trước tiết mục tổ cấp khởi đầu tốt đẹp bao một mình ra khách sạn kiếm ăn. Tuyển chính là nhà này khách hàng quen tiệm đồ nướng. Tan tầm sau, sáu vị khách quý đã lẫn nhau thêm hệ trạng, từ chu vấn xâm kiến cái quỷ thăm sáu tráng sĩ đàn. Vị này người chủ trì vẫn là rất có ý tứ. Bất quá trong đàn không ai nói chuyện, bọn họ chẳng lẽ không đói bụng. Bao gồm chó điên mẫn tích chu, cư nhiên không có tìm chính mình. Trời xa đất lạ Cũng chưa người cùng nhau ăn một bữa cơm. Nhưng này hiển nhiên không phải nàng phong cách. Chu Vấn Sâm mới vừa cùng tiết mục tổ đạo diễn liêu xong cụ thể liêu chính là Mẫn Tích Chu vì cái gì sẽ chạy tới thu tiết mục. Người khác không biết Mẫn Tích Chu thân phận, ở giới giải trí nhân mạch cực lớn Chu Vấn Sâm tự nhiên biết, đã từng còn gặp qua một lần, lần đó gặp mặt, Mẫn Tích Chu ở Chu Láo Sư trong lòng chính là Lưu lại rất sâu ấn tượng. Mẫn Tích Chu ở hắn cha nào đó Khánh Công Yến sẽ thượng. Mang theo một đám hồ bằng cầu hưu đối với quảng đại khách khứa học cầu tê Tức giận đến mẫn thị người tổng phụ trách thiếu chút nữa bệnh tim tái phát. Kết quả đạo diễn cho hắn lộ ra, mẫn tích chu tới thu nguyên nhân rất lớn có thể là vì tạ vân điểm. Này nhưng dọa chu vẫn xâm một cú sốc, hôm nay thu khi, đại bộ phận đều là hắn cùng tạ vân điểm một tổ. Xem ra đến ly tạ vân điểm xa một chút. Trở lại phòng, di động chấn động, tin tức đến từ quỷ thăm 6 tráng sĩ. cá bé ăn cá lớn các lao sư các ngươi không đói bụng sao cá bé ăn cá lớn hình ảnh hình ảnh cơ lắc mở vừa thấy hai chương nướng bờ bờ cờ hình ảnh lao tới chu vẫn xâm bụng ò mọt một tiếng tạ vân điểm thể sắc và tinh thần sợ mệt mà ngâm mình ở bồn tám nàng kỳ thật rất sợ quỷ toàn bộ hành trình biểu hiện đến không thế nào sợ hãi hoàn toàn là trang ai không sợ quỷ a trở lại phòng sau nàng làm trợ lý a mi bồi một hồi lâu trạng thái hảo chút mới làm a mi rời đi sau đó tiếp cái trương đạo điện thoại vừa nghe đến cái kia thanh âm nàng liền phạm lê tởm chính là lại ghê tẩm cũng không có biện pháp nàng muốn ở cái này vòng đứng vững a ngơ ngẩn mà nhìn trần nhà nhịn không được lại nghĩ tới tô trầm ngư nàng nhịn không được cười khổ một tiếng thật đúng là có chút hâm mộ tô trầm ngư a di động vang lên cái kia quỷ thăm sáu tráng sĩ đàn Cá bé ăn cá lớn các lao sư, các ngươi không đói bụng sao. Cá bé ăn cá lớn hình ảnh hình ảnh. Tạ vân điểm ăn một bụng kinh hách, bị nước cấm ngâm, sợ hai tiêu tán, đói khát cảm đúng hẹn tới, lại xem này hình ảnh. Ai mẹ nói nhịn được. Phó Thanh Hứa ngồi ở án thư, cầm bút liệt cái ai cầm ta váy đỏ quan hệ đồ, cũng đem hôm nay được đến manh mối toàn bộ sửa sang lại ra tới một cái một cái bày ra trên giấy. Hắn cùng tô trầm ngư giống nhau. Thấy những người khác vô dụng cơm ý tưởng, đành phải tỏ vẻ chính mình cũng không cần cơm, trở lại phòng sau, cũng không nghĩ quá phiền thoái, khiến cho trước đài tùy tiện chuẩn bị điểm đồ vật bọc bụng. Nhìn đến Tô Trầm Ngư phát ở trong đàn tin tức khi, đồng nhiên nhớ tới cô nương này hôm nay hai lần hành động vĩ đại. hắn đẩy đẩy mắt kính, trên giấy Tô Trầm Ngư tính cách phân tích mặt sau đánh cái dấu chấm hỏi. Những người khác trải qua ngắn ngủi thu. Phó Thanh Hứa đối tính cách của bọn họ đặc điểm có đại khái hiểu biết, duy độc tô trầm ngư. ở hắn xem ra nàng là mơ hồ, nay liền như là một vị toán học gia gặp được một đạo phi thường khó đề, hưng phấn đến muốn cởi bỏ nó, chẳng sợ hoa lại nhiều thời gian cũng không cái gọi là, chỉ cần có thể cởi bỏ đề này. Phó Thanh Hứa nghĩ nghĩ, cái thứ nhất hồi phục đàn tin tức, hơn nữa thuận thế sửa lại chính mình đàn nít nảm. Phó Thanh Hứa địa điểm, cá bé ăn cá lớn. cá bé ăn cá lớn phó lao sư một tới phó thanh hứa đói tô trầm ngư bang đã phát cái định vị chu vấn sâm gia nhập đàn liêu chu vấn sâm ta cũng tới hồi lâu không ăn nướng bờ bờ quờ cá bé ăn cá lớn chụp ảnh kỹ thuật tán a không ăn thực xin lỗi hôm nay bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh cá bé ăn cá lớn oa hoa hoa ta quá hạnh phúc gờ quở quờ các lao sư mau tới ta chờ các ngươi Phó Thanh Hứa cùng Chu Vấn xâm ở thang máy đụng tới, bọn họ mới ra thang máy, một khắc ra thang máy mở ra, mang mũ lơi chai tạ vân điểm chui ra tới. Tạ vân điểm. Lưu hướng hôm nay bị dọa đến quá sức, hắn mất tích kia đoạn thời gian, tao ngộ cùng mẫn tích Chu bị nhốt ở toilet cùng loại, thu kết thúc xong, hắn làm người đại diện cho hắn tìm cái quán ba thả lỏng. Người đại diện thực bất đắc dĩ, trong lòng biết nếu hắn bất an bài nói, Lưu hướng cũng sẽ tìm cơ hội chuồn ra đi. Đến lúc đó gặp phải sự tới, phiền phái vẫn là công ty. Công ty năm nay chủ đánh phủng lưu hướng, hơn nữa lưu hướng ngoại hình điều kiện hảo, trừ bỏ sinh hoạt cá nhân có chút hốn loại ngoại, mặt khác đảo cũng nghe lời nói, thực dễ dàng nắm giữ ở trong tay. Cho nên lúc này phóng thích sợ hãi lưu hướng, căn bản không có thời gian đi xem đàn tin tức. Đến nỗi mẫn tích chu, hắn là đơn độc ngồi một chiếc xe phản hồi khách sạn, sau đó trên đường xe quay đầu thay đổi tuyến đường, căn bản không hồi khách sạn. mà là đi hắn nhị cô ra. Hắn cha biết hắn cư nhiên lộ mặt thu tổng nghệ, tức giận đến mắng to hôn trướng, đảo không phải khinh thường tổng nghệ, mà là mẫn tích chu một lộ mặt. Về sau tiết mục bá ra, tự nhiên sẽ có người thâm đảo mẫn tích chu bối cảnh, đảo ra hắn mẫn thị thái tử ra không quan trọng, nhưng vấn đề là này chó điên làm nào sự kiện, đều cũng đủ làm hắn cha mặt ném đến chín tiêu vân ngoại. Vốn dĩ chỉ có tiểu bộ người biết, kết quả tương lai sẽ làm cho đại bộ phận người biết. hắn cha có thể không khí sao chu chu a ngươi nói cho nhị cô ngươi vì cái gì một hai phải đi thu như vậy cái tiết mục ngươi muốn làm mình tinh chơi mẫn tích chu trận trắng mắt ta mình tinh là cái gì cầu đồ vật ta hiếm lạ cái này hắn nhị cô thật sự này nếu không phải nhà mình không đánh chết hắn không thể ngươi đừng động bổn thiếu chính là đi tìm kích thích mẫn tích chu đứng dậy ngươi nói cho lão đầu nhì, làm hắn đừng sàng bậy cái này tiết mục ta chủ định rồi nếu là làm thất bại ta bảo đảm hắn sẽ hối hận ta trong tay chính là có không ít hắn rốt cuộc để lại vài phần ném xuống câu này mẫn tích chu kiêu ngạo mà đi rồi sau đó hắn liền nhìn đến quỷ thăm sáu tráng sĩ đàn tin tức kia đã là một giờ trước mẫn tích chu đôi mắt chậm rãi mị lên dục cấp tô trầm ngư gọi điện thoại phiên biến thông tin phát hiện không có tô trầm ngư dãy số chỉ có huệ chạc Vì thế trực tiếp bát huệ chặt video. Nàng cút. mẫn tích chu mặt nháy mắt đen xuống dưới. Chờ đến mẫn tích chu trở lại khách sạn, nhìn đến đàn tin tức, tô trầm ngư ở bên trong cười hì hì nói ngày mai tiếp tục ước. Có thời gian phát đàn tin tức, lại cắt đứt hắn video, không hồi phục hắn tin tức. mẫn tích chu trực tiếp đi vào tô trầm ngư phòng. Mẫn thiếu, như vậy vãn tìm ta, cái này không tốt lắm đâu. Mở cửa Tô Trầm Ngư vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn Mẫn Tích Chu. Mẫn Tích Chu ánh mắt âm u mà đối với nàng tránh ra. Nga nga, mời ngài vào. Tô Trầm Ngư hảo phóng mà mở cửa, phóng Mẫn Tích Chu tiến vào Vài phút sau, Tô Trầm Ngư thu hồi nắm tay, nhìn phía ngã trên mặt đất Mẫn Tích Chu, thở dài ai, không mang theo bảo tiêu, đơn độc tới tìm ta làm cái gì đâu. Mẫn Tích Chu nhắm chặt hai mắt, thoạt nhìn hết sức cán tưởng. Nhìn quanh buôn phía. Tô trầm ngư ánh mắt rừng ở trên bàn chưa khai phong bình rượu nàng khai bình rượu hướng mẫn tích chu trên người sái một ít xây dựng ra hắn đầy người mùi rượu biểu hiện giả dối nghĩ nghĩ lại nhéo lên mẫn tích chu má thật cẩn thận hướng trong đồ điểm như vậy liền càng chân thật quỷ thăm sáu tráng sĩ trong đàn mới vừa cùng tô trầm ngư có đoạn nướng bờ bờ cờ tình nghĩa những người khác nhìn đến tin tức cá bé ăn cá lớn các lao sư không hảo mẫn thiếu hắn uống say gõ sai ta môn say ngã vào ta phòng còn chơi rượu điên nhưng dọa người làm sao bây giờ cờ ácở cờ cá bé ăn cá lớn hình ảnh hình ảnh mẫn tích chu ngã trên mặt đất đại khái là say đến thần trí không rõ chính mình đem đầu nhét vào thùng rác chương 30 mươi trà xanh 30 bước canh hai ba vô dụng quá vô dụng rốt cuộc tan tầm hôm nay giả quỷ nhân viên ghé vào cùng nhau mở họp tùy ý cười nhạo hai chỉ bị tô trầm ngư bó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 Tạ vân điểm, Lưu Vướng hôm nay bị dọa đến quá sức, hắn mất tích kêu đoạn thời gian, tao ngộ cùng mẫn tích chu bị nhốt ở toilet cùng loại, thu kết thúc, hắn làm người đại diện cho hắn tìm cái quán bar thả lỏng. Người đại diện thực bất đắc dĩ, nhưng nếu hắn bất an bài nói, Lưu Vướng cũng sẽ tìm cơ hội chuồn ra đi, đến lúc đó gặp phải sự tới, phiền thoái vẫn là công ty. Công ty năm nay chủ đánh phụng Lưu Vướng, hơn nữa Lưu Vướng ngoại hình điều kiện hảo.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 Cá bé ăn cá lớn, hình ảnh. Hình ảnh, mẫn tích chu ngã trên mặt đất, đại khái là say đến thần trí không rõ, chính mình đem đầu nhét vào thùng rác. Chương 31 trả xanh 31 bước canh 1. 031. Cuối cùng, say đảo chơi rượu điên mẫn thiếu ở tiết mục tổ dưới sự trợ giúp, bị nâng hồi chính hắn phòng, phó thanh hứa, chu vấn sâm, tạ vân điểm ba người đều lại đây nhìn nhìn. Ai nha, ta đem ảnh chụp phát đến trong đàn. hủy bỏ không được, ngày mai mận thiếu tỉnh lại, nhìn đến trong đàn ảnh trụ, hắn có thể hay không giận ta. Lúc này, bọn họ nhìn đến tô trầm ngư ngồi xổm thùng rác biên, vẻ mặt mặt hủ mày hê. Tạ vân điểm trong lòng theo bản năng hiện lên một câu, ngươi làm hắn lỏa. Buôn hắn cũng chưa sinh khí, điểm này việc nhỏ hắn sẽ để ở trong lòng. chu vân xâm an ủi nàng, hồi tưởng mẫn tích chu lúc trước bộ dáng, nhẫn cười nói, yên tâm đi, này lại không trách ngươi. ta tưởng mẫn thiếu sẽ đương không nhìn thấy tô trầm ngư bị an ủi đến yên lòng con lên đôi mắt ngọt ngào mà cười sau đó đưa bọn họ ba đưa ra phòng đãi trở lại phòng tạ vân điểm đột nhiên nhớ tới lúc ấy ở tô trầm ngư trong phòng chu vấn sâm xem chính mình ánh mắt tựa hồ rất có thâm ý nàng đương nhiên không biết chu vấn sâm từ tiết mục tổ nơi đó biết được mẫn tích chu tới lục tiết mục là vì tạ vân điểm kết quả mẫn tích chu gõ sai tô trầm ngư môn Mận tích chu hẳn là muốn gõ chính là tạ vân điểm môn. Rốt cuộc tô trầm ngư cùng tạ vân điểm chi gian liền cách hai cái phòng, xây Mẫn tích chu gõ sai xác thật có khả năng. Tô trầm ngư đây là thai bay vạ gió nha. Phó thanh hứa lấy ra kia trương viết các khách quý tính cách giấy, đem tô trầm ngư mặt sau dấu chấm hỏi hoa rớt, viết một câu, cùng mận thiếu có thủ án. Nào đó trực giác nói cho hắn, mận tích chu xây đảo không phải đơn giản như vậy. Mẫn tích chu trên người mùi rượu sắc thật thực đùng, quần áo cũng thực hỗn độn, phi thường phù hợp chơi rượu điên sau bộ dáng, nhưng mà hắn say quá khứ mặt, lại không có chút nào vẻ say rượu. Đương nhiên, có chút người uống say không hiện vẻ say rượu, nhưng hiện trường vẫn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Bất quá phó thanh hứa đại khái vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, tô trầm ngư sẽ tấu vượng Mẫn tích chu. Cho nên, cùng Mẫn thiếu có thủ án mặt sau, hắn đánh cái dấu chấm hỏi. Tiết lộ Tô Trầm Ngư người này, có lẽ sẽ cùng thu tổng nghệ tiết lộ phó bản giống nhau có ý tứ. Đương nhiên, tiết lộ quá trình là lặng lẽ. Phó Thanh Hứa mỗi cùng một vị người tiếp xúc, đều sẽ lặng lẽ tiết lộ đối phương, đây là hắn thói quen, hoặc là nói một chút nho nhỏ tư nhân hứng thú. Vì không cho mẫn tích chu tỉnh lại nổi điên, Tô Trầm Ngư thử vẽ 10 cái quyền quyển, cấp mẫn tích chu nguyền rủa một cái nội dung, nội dung rất đơn giản, chính là làm này cho điên. cho rằng chính mình xác thật say rượu nàng chỉ là nếm thử không biết có thể hay không thành công nếu hệ thống liền cấp thêm vận may đều có thể là nguyên rủa đối tượng đối mộ nhất thời khắc phát sinh sự sinh ra bất đồng nhận chi nói không chừng cũng có thể cuối cùng hệ thống biểu hiện nguyền rủa thành công tô trầm ngư thông qua bạch quyền quyển nhìn đến bị tiết mục tổ nâng đến trên giường an tường phóng tốt mẫn tích chu trên đầu toát ra một cái bọt khí bọt khí sở vẻm say rượu hai chữ tiếp theo cái này chứa đầy say rượu hai chữ bạc khí chui vào mẫn tích chu đầu tô trầm ngư loa nương nương đây là hệ thống săn sóc mà cụ hiện lần này nguyền rủa như thế nào thành công cấp mẫn tích chu cấy vào say rượu tâm lý ám chỉ đại hắn tỉnh lại sau hắn liền sẽ theo cái này tâm lý ám chỉ cho rằng chính mình say rượu thì ra là thế nàng đánh cánh áp đem chính mình nhét vào mềm mại giường lớn nghĩ thầm nếu là lúc trước ở thiên khải quốc Buồn cung, có cái này nguyền rủa hệ thống, kia không phải có thể đem cẩu hoàng đế tùy ý chơi ở lòng bàn tay. Đáng tiếc, loa cùng cái gian. Thân dương như hiên kế, nương nương, ngài kỳ thật có thể nguyền rủa chính mình làm ác mộng, ác mộng có vị kia ngài trong miệng cẩu hoàng đế, sau đó ở ác mộng ngược đại hắn. Tô Trầm Ngư chờ mình, buồn cung ăn no căng, muốn cố ý làm ác mộng mơ thấy hắn. Qua một lát, nàng mặt vô biểu tình mà ngồi dậy, thật cũng không phải không thể lại họa 10 cái quyền quyển nói xong nguyền rủa nội dung sau hệ thống vô tình mà toát ra mấy cái chữ to nguyền rủa phạm vi quá lớn nguyền rủa thất bại tô trầm ngư loa nhanh chóng từ hoàng hậu nương nương trong óc biến mất nhưng mà rõ ràng không có nguyền rủa thành công ngủ sau tô trầm ngư vẫn là phát hiện chính mình mơ thấy cầu hoàng đế sở dĩ ý thức được đây là ngộng bởi vì trong ngộng một màn này đã từng chân thật phát sinh quá đúng là tô trầm ngư thăng lên hoàng hậu cùng ngày Cậu hoàng đế làm hắn bên người đại thái dám đưa tới hoàng hậu sách bảo, lúc đó tô trầm ngư ở tẩm cung ăn ướp lạnh dưa hấu, sách bảo đột nhiên đưa lại đây, ní mà sợ tới mức nàng thiếu chút nữa đem dưa hấu quăng ngã. Cầu hoàng đế chiêu thức ấy tới quá đột nhiên, lúc ấy tô trầm ngư một chút đương hoàng hậu ý tưởng cũng không có. Lúc ấy chúng phi đấu đến lửa nóng, liền vì tranh hoàng hậu chi vị, tô trầm ngư bốn lạng đẩy ngàn cân. vì không ít nao tế bảo mới làm các nàng tin tưởng nàng là thật sự không nghĩ đương hoàng hậu. Phi vị tiền lương ưỡng cao, thái lâm cung nữ số định mức cũng đủ, nàng một tháng chỉ cần ứng phó cầu hoàng đế hai ba lần, còn lại thời gian ăn nhậu chơi bời, tiểu nhật tử quá đến tương đương tiêu sái. Nay mẹ nó hoàng hậu sách bảo gần nhất, nàng bình tĩnh nhàn nhã sinh hoạt, xem như đến cùng. Cầu hoàng đế không bao lâu đích thân tới tầm cung, cười tùng tịm, hôm nay chấm vì ái phi chuẩn bị kinh hỉ ái phi thích chứ. Lúc ấy tô trầm ngư ngạnh bài trừ khéo léo tươi cười, tỏ vẻ sợ hãi, mỏng manh chi khu gánh không được trùng cung chi vị. Sau đó kia cẩu hoàng đế ý vị thâm trường mà nói, ái phi cho rằng, trừ bỏ ngươi ở ngoài, còn có ai càng thích hợp chấp trưởng trung cung? Ánh mắt kia tô trầm ngư lại quen thuộc bất quá, tỏ vẻ nguy hiểm. Vì mạng nhỏ suy nghĩ, tô trầm ngư chỉ phải theo cẩu hoàng đế tâm tư nói, người sau mặt rồng đại duyệt, mà nay ở trong ngộng. Nàng còn thuận hắn cái giám. Tô Trầm Ngư cười lạnh, cầm lấy kia nặng trĩu hoàng hậu xách bảo, hướng tới cổ hoàng đế đầu hung hăng gõ đi xuống, thẳng gõ đến hắn đầu nở hoa, mặt xương phủ thành đầu heo. Một đêm qua đi, tỉnh lại Tô Trầm Ngư thần thanh khí sảng, chỉ cảm thấy tinh thần xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng, đào đào vào nhà nhìn đến Tô Trầm Ngư, buột miệng tốt ra, "Trầm Ngư, ngươi, ngươi hôm nay thật xinh đẹp." Tô Trầm Ngư tìm trọng điểm vĩnh viễn ngoài dự đoán. Nàng khẽ nâng cằm, chẳng lẽ ta trước kia liền khó coi. Trước kia cũng đặc biệt đẹp, chỉ là hôm nay so trước kia càng nhiều một ít đảo đảo chạy nhanh bổ sung. Vui sướng. Tô Trầm Ngư khỏe miệng run rẩy, Đây là cái quỷ gì hình dung. Buồn cung ngày nào đó không khoái hoạt. Chờ nhìn thấy mẫn tích chu khi, Tô Trầm Ngư tâm tình càng tốt. Tiết mục tổ tổ chức các khách quý cùng nhau dùng bữa sáng. Mẫn tích chu vẻ mặt tung dục Khu... Vẻ mặt không ngủ tốt bộ dáng, sắc mặt tiểu tụy, đôi mắt hạ hai luồng nồng đậm thanh sắc, cả người tản ra người sống chớ gần hơi thở. Mất thiếu, nghe nói ngươi tối hôm qua uống say, chạy đến trầm ngư phòng chơi rượu điên, đem trầm ngư sợ tới mức quá sức nói chuyện chính là lưu uống, làm lơ mẫn tích chu khó coi sắc mặt, cố ý cái hay không nói, nói cái dở, dùng nói giỡn ngư khi nói, ít nhiều trầm ngư tính tình hảo, không cùng ngươi giống nhau so đo. Biết mẫn tích chu thân phận chu vẫn xâm cùng tạ vân điểm dùng xem nốc tử ánh mắt nhìn về phía Lưu Hướng. Phó Thanh hứa không biết mẫn tích chu thân phận, cũng đã tiết lộ người này là thân phận đặc thù phú nhị đại lại đây thể nghiệm, hắn phong thả ung dung mà lột vỏ trứng, phảng phất cái gì cũng chưa nghe được. Lưu Hướng tối hôm qua hồi khách sạn đã mau dạng sáng 2 điểm, nhìn đến đàn tin tức sau không cấm hối hận, sớm biết rằng tô trầm ngư đi bên ngoài ăn nướng bờ bờ quờ, hắn liền không nên đi quán ba tìm người. Hẳn là trực tiếp tìm Tô Trầm Ngư, tốt như vậy tăng tiến lẫn nhau quan hệ cơ hội. Chờ nhìn đến Mẫn Tích Chu tắt thùng rác xuẩn dạng, tức khắc liền vui vẻ, đều là nam nhân, chăng cái gì gõ sai môn. Mẫn Tích Chu chỉ sợ cùng hắn giống nhau, tưởng liêu Tô Trầm Ngư, rốt cuộc Tô Trầm Ngư gương mặt này, liêu tới tay tuyệt không sẽ có hại. Cho nên mượn say rượu cớ, chạy đến Tô Trầm Ngư phòng, kết quả Tô Trầm Ngư tuổi còn nhỏ lại đơn thuần, căn bản không tiếp hắn này cha, lại âm u điểm tưởng. Nói không chừng thẳng nhãi này tưởng cưỡng bách Tô Trầm Ngư, cuối cùng bị Tô Trầm Ngư đánh ngất xỉu đi. Có thể ở trời cao chơi cực hạn động tác, còn có bó quỷ kia nhanh nhẹn động tác, lưu hướng có lý do tin tưởng Tô Trầm Ngư có thể làm được đánh vượng uống xong rượu không có phòng bị mẫn tích chu. Không thể không nói, lưu hướng điểm xuất phát tuy rằng sai rồi, kết cục lại là mông cái trăm phần trăm. Có như vậy suy đoán, lúc này tái kiến mẫn tích chu, lưu hướng đương nhiên khó chịu. Hắn chính là đem tô trầm ngư đương mục tiêu, kết quả mẫn tích chu một tân nhân cũng dám cùng hắn đoạt. mẫn thiếu, về sau vẫn là uống ít chút rượu, uống rượu hỏng việc nột. Lưu huống cười dối tay ở mẫn tích chu trên vai vô vô, cố ý kéo ra tô trầm ngư bên phải nhàn rỗi ghế dựa ngồi xuống. Trầm ngư, ngươi ăn cái gì? Ngãi hoàng bao. Lưu huống đối thượng tô trầm ngư phảng phất lập lòe cảm kích hai mắt, tự giác chính mình vừa rồi giúp nàng nói chuyện hình tượng trong lòng nàng cao lớn không ít. Hơi hơi sườn mặt, làm chính mình góc độ này thoạt nhìn càng thêm xoay khí, cũng liền các ngươi tiểu nữ hài thích mãi hoàng bao. Nói còn chưa dứt lời, mẫn tích chu phịch một tiếng, một cái tắt chụp ở hắn bên cạnh trên bàn, thanh âm âm trầm đến phảng phất một đầu ác thú sắp lao ra nhà giam, ngươi tính cái thứ gì, cũng dám giáo dục ta. Không khí nháy mắt đình trệ. Ngươi nói cái gì? Lưu vững hoài nghi chính mình nghe lầm, một tân nhân, dùng loại này ngựa khí cùng hắn nói chuyện. Chu vấn Sâm nhận thấy được không thích hợp, vội vàng từ chính mình vị trí đứng dậy, đi tới hòa giải, mượn thiếu, Lưu Hướng, đại buổi sáng hai người đừng gác nơi này luyện tập tình cảnh đối thoại, Lưu trước ở nhà ma luyện, vừa lúc dọa dọa hôm nay quỷ." Lưu Hướng lập tức phản ứng lại đây hiện tại tình huống như thế nào, trung quanh còn có như vậy nhiều camera, hán thở sâu, ngăn chặn lửa giận, thu hồi ánh mắt, không lại phản ứng. Chu vấn Sâm khẽ buông lòng khẩu khí, "Còn hảo Lưu Hướng không ngu." Hiện tại chỉ cần chấn an mẫn tích chu liền hảo, hắn tưởng đem mẫn tích chu kéo đến chính mình bên người vị trí, không kéo động. Mẫn tích chu trực tiếp ném ra chu vấn sâm, nắm tay méo lên, chu vấn sâm thẩm nghị không tốt, này nếu là đánh lên tới, bọn họ tiết mục còn lục không ghi lại. Nhưng mẫn tích chu kia nắm tay không có chém ra đi, hắn trực tiếp đi đến tô trầm ngư bên trái, nơi này ngồi chính là tạ vân điểm, người sau vừa thấy hắn lại đây. cơ hồ là lập tức đứng dậy cấp mẫn tích chu đang vị trí. Ta tối hôm qua, thật sự uống say sớm ngươi phòng. Mẫn tích chu không lưng, một bàn tay trụ ở mặt bàn, toàn bộ thân thể cơ hồ bao phủ trụ tô trầm ngư, hắn tràn ngập điên cuồng đôi mắt âm trầm trầm mà tỏa định tô trầm ngư. Mẫn tích chu tỉnh lại sau, rõ ràng ý thức được chính mình tối hôm qua uống say. Hắn tử nhị cô ra hồi khách sạn lúc sau ký ức chính là say rượu hai chữ, mặt khác cái gì đều không có. Khi nào uống rượu? Không biết. Khi nào đi tìm tô trầm ngư? Cũng không biết. Nhìn đến trong đàn tô trầm ngư phát kia bức ảnh, hắn phản ứng đầu tiên, này mẹ nó là hắn có thể làm ra tới sự. Hắn trước kia uống say sau, nghe hồ bằng cầu hưu nói, nếu không phải bọn họ ngăn cản, hắn có thể uống buồn cầu thủy. Nhưng kia đều là thành lập ở hắn ẩn ẩn có ấn tượng tiền đề hạ. Nhưng mà đối với tối hôm qua phát sinh hết thảy, trừ bỏ mãn đầu góc say rượu ngoại. Hắn liền không khác ký ức, thật giống như bị say rượu hai chữ tẩy nào giống nhau. Mẫn tích chu một bên phi thường tin tưởng chính mình tối hôm qua chính mình say sái, một bên lại quỷ dị mà cảm thấy chuyện này đặc biệt hoang đường, tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp, cả người đều mau phân liệt thành hai nửa. Là nha, người gõ cửa thời điểm, hoàn toàn nhìn không ra uống say đâu. Tô trầm ngư sợ hãi mà nói, ta mở cửa, ngươi trực tiếp liền tiến vào, ta kéo không được. sau đó ngươi bắt đầu ở trong phòng lại nhảy lại nháo, còn nói thùng rác có bà bối, muốn vào đi tìm bà bối, một hai phải ôm thùng rác tròng lên đầu dùng sức toàn. ta lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, đành phải chụp ảnh chụp phát đến trong đàn, làm các lao sư hỗ trợ. không đúng. mất tích chu dùng tay hướng đầu sơ hạ, thiện đà rơi xuống sau cổ chỗ, trừ bỏ đỉnh đầu đau, ta gáy cũng rất đau. tô trầm ngư nói, có thể là ngươi đem thùng rác tròng lên đỉnh đầu. dùng sức lắc đầu vặn tới rồi đi nữ hài ánh mắt chân thành thanh triệt tuyệt không có nói dối mẫn tích chu trừ bỏ này đó không mắc khác ngầm ta lại nói cho ngươi đi nơi này nhiều người như vậy mẫn tích chu gắt gao nhìn chằm chằm nàng không sao cả nói nói tô trầm ngư nhỏ giọng dùng trần chờ ngữ khí lắp bắp nói ngươi còn nói so với nữ sinh ngươi càng thích nam nam ách nói nam khách quý trung huống ca giá người tốt nhất. Lưu Huống. Lưu Huống. Mọi người nhìn xem Mẫn Tích chu, lại nhìn xem Lưu Huống, trầm mặc quỷ dị lan tràn. Giữa sân, lặng ngắt như tờ. Chương 32 Trà xanh 32 bước canh hai. 032. Một lát sau, Mẫn Tích chu thu hồi kia vẻ mặt mưa gió sắp đến, thuận tiện còn chiều dịch khai tạ vân điểm cảm tạ mà cười cười, sau đó ở tô trầm ngư bên người ngồi xuống. Dường như không có việc gì mà bắt đầu ăn bữa sáng, giống như vừa rồi cái gì cũng không xinh quá. Tô trầm ngư ngoan ngoãn mà tiếp tục ăn nàng mãi hoàng bao, thường thường uống một ngụm nhũ mãi ăn đến nhưng thơm. Lưu Huống. Lưu uống chừng mắt trước kia chén mì, phía sau lưng từng đợt phím lạnh, vô số xúc động ở trong thân thể du đãng ghê tẩm đến hắn tưởng đem trong tay này chén mì, trực tiếp ngã vào mẫn tích chu đỉnh đầu. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến Mẫn Tích Chu mơ ước không phải Tô Trầm Ngư, mà là hắn. Lưu không chút do dự tin Tô Trầm Ngư nói. Vì thế, chính hắn còn ở trong đầu liệt ra rất nhiều điều chứng cứ, tỉ như ngày hôm qua thuốc khi, hắn thường xuyên cảm giác Mẫn Tích Chu xem chính mình, ánh mắt kỳ quái, lúc ấy khó hiểu, hiện tại, này đó ánh mắt đều có hợp lý giải thích. Còn có vừa rồi Mẫn Tích Chu đối hắn phát hỏa, muốn đánh nhau bộ dáng. Nói không chừng chính là tưởng khiến cho hắn chú ý Mẹ nó, lục tiết mục gặp được cái biến thái Đừng làm cho hắn gặp được lạc đơn hắn Kế tiếp ba ngày, mẫn tích chu thập phần ngừng nghỉ Lục tiết mục thời điểm, nên phối hợp phối hợp Nên thủ quy củ thủ quy củ Đại gia tan tầm sau sẽ ước ở bên nhau ăn cơm Sau đó mẫn tích chu phảng phất là bị tô trầm ngư Câu nói kia đả thông hai mạch nhâm đốc Dường như, ước cơm thời điểm sẽ cố ý hỏi lưu hướng lưu hướng tự nhiên là ghê tởm đến cự tuyệt cùng hắn cùng nhau vì thế mỗi lần ước cơm đều sẽ thiếu lưu hướng tiết mục tổ cũng là cái không biết xấu hổ phát hiện mẫn tích chu chính mình hoàn toàn không ngại ngày đó tô trầm ngư thấu lộ hắn yêu thích mà lưu hướng lại đối loại chuyện này chán ghét đến cực điểm kia không quan hệ chỉ cần tiết mục bá ra người xem thích là được thế cho nên kế tiếp thu an bài nhiệm vụ khi luôn là đem mẫn tích chu cùng lưu hướng an bài ở bên nhau này hai người chi gian hỏa dược vị dẫn phát ra một loạt tình huống, cũng là hấp dẫn người xem một đại xem điểm. Phó Lao sư, chúng ta trốn ở chỗ này, an toàn sao? Liên tục thu hai cái chủ đề, ở cái thứ ba chủ đề chung, Tô Trầm Ngư rốt cuộc có cơ hội cùng Phó Thanh Hứa đơn độc cùng nhau. Cái thứ ba chủ đề tôn chỉ rất đơn giản, các khách quý trong lúc vô tình sở tiến giết người phanh thây ma ra, sau đó lọt vào sát nhân ma đuổi giết, bọn họ hoảng không chọn lộ chạy trốn, cần thiết thật cẩn thận mà giấu đi. Nếu không bị giết người ma phát hiện, liền sẽ trở thành trong tay hắn vong hồn trí nhất. Tạm thời an toàn. Phó Thanh Hứa trả lời, sát nhân ma truy lưu hướng bọn họ đi. Chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Phó Thanh Hứa ở trong phòng qua lại đi lại, thường thường đẩy một chút mắt kính, hoàn toàn chìm vào đến phó bạn trung. Hắn nói, ngươi cảm thấy này gian phòng bố trí giống cái gì? Không có được đến đáp lại hắn quay đầu phát hiện tô trầm ngư không ở tại chỗ. Mà là ở tìm kiếm cái gì? Phó Lao sư, ta ở tìm có hay không vũ khí, vạn nhất chúng ta chính diện gặp được sát nhân ma, còn có thể dựa vũ khí cùng hắn ngạnh khiên một chút, gia tăng chúng ta chạy trốn thành công cơ hội." Tô Trầm Ngư nói xong, mới trả lời Phó Thanh Hứa vấn đề. Ta cảm thấy này gian phòng có điểm giống chuyên môn phong thu tàng phần phòng, nơi này thật nhiều ngăn tủ, cái này trong ngăn tủ chứa đầy con rối, cái kia trong ngăn tủ chứa đầy bút bê vải, còn có cái kia Trang các loại kỳ quái trai lọ vại bình. Căn cứ phim kinh dị kịch bản, ta cảm thấy những người này ngẫu nhiên bút bê vải bên trong, khẳng định cất dấu thực khủng bố đồ vật. Nói không chừng sát nhân ma thích hướng nơi này tắt một ít hắn giết người. Lời nói đến nơi đây, an tĩnh trong phòng vang lên một tiếng quỷ dị răng rắc, như là có thứ gì xoay một chút. Phó Thanh hứa nhìn nàng, nếu không phải tô trầm ngư trong thanh âm hàm chứa khẩn trương cùng sợ hãi, nàng rất có thể là tiết mục tổ an bài nằm vùng. Vốn dĩ cũng không đáng sợ hoàn cảnh, đi qua nàng giải thích, ngược lại làm phòng quanh quẩn một tầng nói không rõ lạnh lẽo. Đây là đa số người xem quỷ phiến bệnh chung, chính mình xem thời điểm không bị bên trong tình tiết dọa đến, thường thường đều là bị bên người người dọa đến. Tô Trầm Ngư vèo một chút nhảy đến hắn bên người, Phó Lao Sư, ta như thế nào cảm giác cái kia trong ngăn tủ con rối, vừa rồi hình như xoay phía dưới. Không phải giống như. Phó Thanh Hứa nói, sắc thật xoay. Hắn vừa nói, vừa đi đến trang người ngẫu nhiên cái kia ngăn tủ, kéo ra trong suốt kệ thủy tinh môn, trực tiếp đem cái kia xoay hạ đầu người ngẫu nhiên bắt trở về. Phó Lao Sư, ngươi một chút cũng không sợ hay sao? Tô Trầm Ngư tò mò hỏi, liên tục thu tam kỳ xuống dưới, nàng phát hiện Phó Thanh Hứa là trừ nàng ở ngoài, duy nhất không có bị dọa đến quá người, có lẽ hắn có bị dọa đến quá, mặt ngoài không có lưu lộ ra tới. Nàng không thể không thừa nhận. Tiết mục tổ ở bối cảnh phương diện hạ đại lượng tâm huyết, cơ hồ trăm phần trăm chân thật hoàn nguyên khủng bố cảnh tượng, đa số dưới tình huống liền tô trầm ngư đều hoàn toàn nhập diễn. Đương nhiên, nàng không sợ hãi nguyên nhân không phải quỷ nhóm biểu diễn đến giả, tương phản, quỷ quay nhóm biểu diễn rất khá, vàng không cũng không đem những người khác sợ tới mức ngao ngao kề. Mà là, mặc dù này đó là chân thật phát sinh, nàng cũng sẽ không lại sợ hãi. Con hảo! Này đó đều ở lòng ta lý thừa nhận trong phạm vi. Phó Thanh Hứa nhìn trầm chằm người ngẫu nhiên nhìn một lát, xác nhận không phải chân nhân tránh ở bên trong. hắn thu hồi ánh mắt, phảng phất thuận miệng hỏi, Ngươi đâu? Đặc biệt sợ hãi. Tô Trầm Ngư không chút do dự gật đầu, ơn ơn ơn. Phó Thanh Hứa chuyển qua tới xem nàng, nhợt nhạt câu môi, ánh mắt lại có vài phần nghiền ngẫm Tô Trầm Ngư. Cái này cười, cười ở nàng đầu quả tim. Bên ngoài hành lang truyền đến trầm trọng tiếng bước chân, cùng với cây búa kéo trên mặt đất phát ra trói thai thanh âm, cuối cùng, kia tiếng bước chân trực tiếp ngừng ở trước cửa. Phòng trong chỉ san sát mấy cái trang thu tàng phẩm ngăn tủ, bọn họ có thể trốn phạm vì chỉ có ngăn tủ sườn biên, sát nhân ma tiến vào chuyển một vòng là có thể phát hiện bọn họ. Ta khóa cửa. Tô Trầm Ngư nhỏ giọng nói. Phó Thanh hứa lắc lắc đầu, khóa cửa sẽ nói cho sát nhân ma một sự thật, trong phòng có người. mà trong tay hắn vũ khí sẽ mạnh mẽ tiến vào. Quả nhiên, sát nhân ma bắt đầu dùng cây búa phá cửa, trừ bỏ cây búa ngoại, hắn cư nhiên còn có một phen đại khảm đao, đầu gỗ chế đại môn ở sát nhân ma cuồn ngoanh loạn tạc bạo kích trùng, phá cái đại động. Đây người huyết tinh mang ra người khăn trùm đầu sát nhân ma buông đại chùy, đem bàn tay to từ phá trong động vói vào tới, liền phải đi mở khóa. Này Sương Phó Thanh Hứa còn ở tính toán bước tiếp theo hẳn là như thế nào làm, dư quang bóng người trật lóe hắn nhìn đến Tô Trầm Ngư mở ra trang người ngẫu nhiên cái kia ngăn tủ, cầm lấy vừa mới hắn sắp đặt lại người kia ngẫu nhiên, nhanh chóng chạy đến cửa, vung lên chắc chắn người ngẫu nhiên nện ở kia chỉ bàn tay to thượng. Ngao! Sát nhân ma an đau hưu một chút bắt tay rụt trở về. Tô Trầm Ngư kéo ra đại môn, Phó Lao Sư đừng thất thần, chạy mau Lấy lại tinh thần Phó Thanh Hứa chạy ra đi, nhìn đến Tô trầm Ngư cầm lấy sát nhân ma buông kia đem đại chùy cất bước đi phía trước. Sát nhân ma đều ngốc, ngơ ngác mà xách theo đại đao, Phó Thanh Hứa nhìn nhìn ôm đại chùy chạy Tô trầm Ngư, lại nhìn nhìn xách theo đại đao sát nhân ma. Xin lỗi! Hắn nói như vậy xong, nhanh chóng đá ra một chân, sát nhân ma kia chỉ mở khóa tay còn đau đâu kén đại đao tay lại tao đường, nào còn nắm được đao Phó Thanh Hứa một cái xinh đẹp trở tay nắm lấy đao, chiều Tô Trầm Ngư đuổi theo. Sát nhân ma. Ta là ai ta ở đâu ta muốn làm gì? Hắn hai Thanh hung khí đều bị đoạt đi rồi uy. Tiết mục tổ thấy như vậy một màn, mau tạc. Vì cái gì ta có một loại, Phó Lao Sư bị Tô Trầm Ngư dạy hư ảo giác. Cái này làm sao bây giờ? Tô Trầm Ngư đem Phó Thanh Hứa tắc mới động tác toàn bộ cất vào trong mắt, mắt lấp lánh, Phó Lao Sư. Ngươi vừa rồi hảo soái Sẽ vô công sao? Chụp qua mấy bộ đánh võ diễn, cố ý học điểm. Phó Thanh Hứa cũng không biết sự tình vì cái gì sẽ phát triển trở thành như vậy, nhưng không thể phủ nhận, so với nhất thành bất biến tiết lộ. Trò chơi như vậy rõ ràng càng tốt chơi, đem chủ ý cho ta đi, quá trưởng. Được rồi. Phó Thanh Hứa thanh đao cho tô trầm ngư. Hai người lẫn nhau xem một cái, cư nhiên tâm hữu linh tê dường như đồng thời dừng lại bước chân. Nếu hung khí dừng ở chúng ta trên tay, chúng ta. Vì cái gì muốn chạy? Phó Thanh Hứa đẩy đẩy mắt kính, cười xem tô trầm ngư. Sát nhân ma ở ngốc bước qua đi, được mệnh lệnh đuổi theo muốn đem hung khí đoạt lại đi. Vừa rồi hắn là đại ý mới có thể bị đoạt. Vị này sát nhân ma người sắm vai cái đầu ước chừng có một M9. Đúng là như vậy thể trạng, mới có thể cấp các khách quý tạo thành tâm lý thượng áp lực, nhìn thấy liền sợ. Kế tiếp, tiết mục tổ nhìn đến. Tô Trầm Ngư cùng phó Thanh Hứa liên thủ cùng nhau, bắt đầu kén hung khí phản đuổi giết người ma. Sát nhân ma, hắn là trốn vẫn là không trốn. Tạ vân điểm phi thường bất hạnh cùng Mẫn Tích Chu chạy trốn tới cùng nhau. Nàng là thật không muốn cùng Mẫn Tích Chu như vậy âm tình bất định kẻ điên giao tiếp. Nàng cũng không rõ ràng lắm, vì cái gì Tô Trầm Ngư đối phó Mẫn Tích Chu sẽ như vậy thành thạo. Mẫn Tích Chu cùng nàng cũng không lời gì để nói, ở hắn nơi này, từ gặp được Tô Trầm Ngư. Rõ ràng hắn cũng không thích Tô Trầm Ngư loại này loại hình, nhưng là mặt khác nữ nhân không thể hiểu được ở hắn trước mắt mất đi lực hấp dẫn. Vừa mới rõ ràng đem sát nhân ma dẫn tới Tô Trầm Ngư bên kia đi, như thế nào không động tĩnh? Mẫn tích chu như mày, nửa ngày cũng chưa thu hoạch đến từ Tô Trầm Ngư thét trói thai. Tạ vân điểm bảo trì trầm mặc. Rồn dập tiếng bước chân truyền đến, mơ hồ nghe được Tô Trầm Ngư thanh âm, mẫn tích chu tinh thần chấn động, đi vào trước cửa. Mở ra một cái tế phùng ra bên ngoài nhìn xung quanh. Nhưng mà, trong tưởng tượng Tô Trầm Ngư bị giết người ma đuổi giết hình ảnh cũng không có xuất hiện. Sát nhân ma ở bị truy, truy hắn chính là Tô Trầm Ngư. Tình huống như thế nào? Mẫn tích chu khiếp sợ dưới, giữ cửa kéo ra, sát nhân ma vừa thấy nơi này môn mở ra, không chút nghĩ ngợi mà nhảy tiến vào, hai người xấu hổ hai mặt nhìn nhau, từng người đỉnh đầu mạo dấu chấm hỏi. lạnh leo ánh sáng đông nhiên lóe mẫn tích chu đôi mắt hắn theo bản năng giơ tay che mắt bên tai truyền đến tô trầm ngư kia đặc có mềm ấm thanh âm đường lúc ních giơ lên tay tô trầm ngư dùng đại khảm đao chỉ vào sát nhân ma mà sát nhân ma phía sau là cầm đại trùy phó thanh hứa thấy thế sát nhân ma thức thật vụ mà giơ lên tay lúc này tô trầm ngư quay đầu con con mắt nhìn về phía mẫn tích chu mẫn thiếu ta nói không phải ngươi nhà ngươi không cần nhấc tay Trải qua tô trầm ngư như vậy với nhắc nhở, mẫn tích chu mới phát hiện, chính mình cư nhiên cùng sát nhân ma giống nhau, giơ lên cao khởi đôi tay lướt qua đỉnh đầu. Hán, sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Giây tiếp theo, mẫn tích chu bình tĩnh tự nhiên mà buông tay, đây là chó điên ưu điểm chi nhất, chỉ cần hắn không xấu hổ, xấu hổ liền không phải người khác. Hơn nữa, hắn thực mau cùng thượng đột biến tiết tấu, đôi mắt liếc hướng tô trầm ngư, muốn tìm dây thường đem hắn bó lên sao. tạ vân điểm từ trốn một cái khác phương ra tới trong tay cầm tiệt dây thừng yên lặng đưa cho tô trầm ngư tô trầm ngư tiếp nhận đem đại khảm đao ném hướng mẫn tích chu người sau thiếu chút nữa không tiếp được sát nhân ma nháy mắt nghĩ đến trước bị tô trầm ngư bó đồng sự quỷ kết cục cao lớn thân thể uốn éo xoay người lao ra phòng liền tính khách quý dùng hung khí uy hiếp hắn, chẳng lẽ thật đúng là sẽ dùng hung khí đối hắn động thủ quả nhiên ngăn ở bên ngoài phó thanh hứa trần chờ hạ Sát nhân ma trực tiếp phá khai hắn, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mọi người liền nhìn đến tô Trầm ngư đi theo chạy ra đi, tiện đà không lưng, cởi chính mình dày, chiều sát nhân ma chân cong đánh qua đi. Lệnh người trợn mắt há hốc mồm hình ảnh xuất hiện, tia dày cùng dài quá đôi mắt dường như, không hề chết đi mà đánh ở sát nhân ma chân cong, kết quả có thể nghĩ, sát nhân ma loảng xoảng một tiếng ngã trên mặt đất, khăn trùm đầu đều ngã văng ra ngoài. lộ ra một trường tràn ngập mờ mịt cùng nghi hoặc mặt. Tô Trầm Ngư bước nhanh sông lên đi, dùng dây thừng đem hai tay của hắn trói tay sau lưng lên, đánh cái càng dễ rủa càng chặt nút thòng lọng. Lại xa một chút, đó là đồng dạng nghe được thanh âm hướng bên này chạy tới chu vấn sâm cùng lưu Huống, đặc biệt người sau, lúc trước bị giết người ma đuổi theo chạy, hôm nay thu thét trói hai đại bộ phận từ hắn công hiến. Sau đó, hắn đem Tô Trầm Ngư vừa rồi kia một màn, thu hết đáy mắt. Dựa. hắn vẫn luôn cho rằng đơn thuần nhu nhược tiểu nha đầu, dùng một con giày, đem giống tỏa tiểu sơn dường như sát nhân ma. Phóng. Phóng đổ. Tô Trầm Ngư vô vô tay, đối thượng mấy trương biểu tình khác nhau, nhưng có cái trung điểm. Dại ra, vài vị khách quý, nàng nhón mũi chân đem chính mình giày nhặt về tới, một bên xuyên một bên thật cẩn thận còn có điểm ấy nấy mà nói, chúng ta bị cái này sát nhân ma đuổi theo một buổi sáng, như vậy đối hắn Hẳn là không phải thực quá mức đi. Mọi người, đây là trọng điểm sao? Chương 33 trà xanh 33 bước canh một. 033. Nghe nói, cùng ngày thu sau khi kết thúc, Tiết Mục tổ khai một cái phi thường lớn lên hội nghị, sau đó mỗi vị khách quý đều bị Tiết Mục tổ thỉnh đi đơn độc nói chuyện lời nói, trừ bỏ Tô Trầm Ngư. Tô Trầm Ngư không biết, tan tầm sau, nàng tìm được vị kia sát nhân ma, muốn thỉnh hắn ăn cơm. xám vai sát nhân ma diễn viên kêu dương thạc vừa nghe tô trầm ngư thỉnh ăn cơm không chút do dự đáp ứng rồi mặt khác hai chỉ bị tô trầm ngư bó quá dọa quá quỷ tặc kéo hâm mộ hắn như thế nào tô trầm ngư liền không thỉnh bọn họ đâu bọn họ thể sắc và tinh thần cũng đã chịu tàn pha a tô trầm ngư thỉnh dương thạc ăn cơm nguyên nhân rất đơn giản dương thạc chính mình kinh doanh một nhà nhà ma nguyên bản cũng là bổn thị rất có danh một nhà nhà ma nhưng sau lại sinh ý chậm rãi quẩn cũng é không có sinh ý liền không có thu vào, không có thu vào căn bản vô pháp chống đỡ nhà ma đổi tân chủ đề như vậy liền hình thành một cái chết tuần hoàn, vẫn luôn không đổi mới nhà ma, nơi nào có thể hấp dẫn tân khách đâu. vừa lật thôi bôi hoán tràn sau, vị này cái đầu cao lớn nhà ma lão bản cư nhiên bắt đầu khóc lên, tiết mục tổ tìm được ta tới giả sát nhân ma, còn nói hiệu quả tốt lời nói sẽ thêm vào lại cho ta một bút tiền thưởng. hiện tại tiền thưởng khẳng định đã không có. Tô Tiểu Thư ngươi quá lợi hại, ta dựa ta này tay bản lĩnh, dọa đã khóc rất nhiều người. Kết quả Tô Trầm Ngư phi đán không dọa đến, ngược lại đem hắn tấu. Ta cũng là vận khí tốt. Tô Trầm Ngư an ủi hắn, con người của ta càng sợ hãi, càng khả năng làm ra không tưởng được phản ứng. Hơn nữa ngươi sắm vai chính là sát nhân ma, không phải quỷ, ta còn không có như vậy sợ hãi. Chờ Dương Thạc khóc đến không sai biệt lắm, Tô Trầm Ngư cho hắn đổ ly rượu. nếu nhà ma kinh doanh không đi xuống ngươi có hay không suy xét quá đem ngươi nhà ma bán đâu kia không được nha đó là nhà ta tổ truyền xuống dưới không thể bán dương thạc lắc đầu chẳng sợ đóng cũng không thể bán ngươi không tìm người đầu tư sao dương thạc hồng hồng hốc mắt nhìn nàng minh tinh nói chuyện đều là như vậy đứng không eo đau sao hắn thở dài làm sao có coi tiền như rác đầu tư nhà ma a tô trầm ngư tô trầm ngư nhìn hắn thút nước trái cây, chậm gì gì mà nói, khả năng. Ta chính là cái này coi tiền như rác. Dương Thạc nhất thời không phản ứng lại đây. Chờ phản ứng lại đây sau thiếu chút nữa nhảy lên, nói chuyện đều nói lắp, người người người người. Người nói cái gì? Tô trầm ngư giơ tay đi xuống áp, Dương Thạc chú ý tới chung quanh có người hướng bên này xem, vội vàng đệ nặng kích động ngồi ổn ở trên ghế, nhưng mà kia ghế phản phất dài quá cái đinh giống nhau. hắn cả người hoàn toàn ngồi không được kìm nén không được kích động lại lần nữa hỏi tô tiểu thư ngươi không nói dẫn đi ngươi muốn đầu tư ta không không không ở dương thạc đột nhiên thất vọng đi xuống trong ánh mắt tô trầm ngư mỉm cười ta đầu tư ngươi nhà ma cũng không phải là người của ngươi dương thạc mặt một chút đỏ lên lên chạy nhanh vì chính mình biện giải ta ta ta không phải cái kia ý tứ tiện đa hưng phấn tô trầm ngư thật sự muốn đầu tư hắn nhà ma hắn cảm giác lâng lâng thực không chân thật. Qua một lát, rốt cuộc bình tĩnh chút, hắn thật cẩn thận lại nghi hoặc hỏi, vì cái gì? Ta tuy rằng sợ hãi quỷ, nhưng là đi, ngươi cũng biết, người càng sợ hãi càng tò mò tô trầm ngư cười nói, hơn nữa ta hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết quá ngươi nhà ma, đã từng chính là dương thị nhà ma xếp hạng trung đệ nhất danh, có thể bài đến đệ nhất danh, các ngươi nhà ma khẳng định có chỗ đáng khen, nếu bởi vì tài chính quay vòng không khai mà hạ màn, quá đáng tiếc. cái gì là chi âm đây là dương thạc cảm động đến hai mắt nước mắt lưng tròng mà nhìn tô trầm ngư cho nên ta quyết định đầu tư một là thỏa mãn ta chính mình một chút cá nhân yêu thích nhị là tô trầm ngư bung nước trái cây ta tưởng tham dự nhà ma tân chủ đề thiết kế hơn nữa ta tưởng trở thành bên trong quỷ hoàn toàn không thành vấn đề dương thạc không chút nghĩ ngợi gật đầu chỉ cần tô trầm ngư thật sự nguyện ý đầu tư đừng nói đương quỷ đương vương cũng đúng Tô Trầm Ngư gõ hạ mặt bàn, ăn xong rồi đi, ăn xong rồi liền đi ngươi nhà ma nhìn xem. Dương Thạc sửng sốt, hiện tại. Tô Trầm Ngư nhìn hạ thời gian, vãn 9 giờ. Đúng vậy, liền hiện tại. Dương Thạc nhà ma ở một nhà công viên giải trí, công viên giải trí cũng là rách tung toé. Dương Thạc tìm được công viên giải trí bảo an, bảo an nhận thức hắn, biết hắn là nhà ma lão bản, thoại cấp mở cửa. Lao Dương, đại buổi tối mang cái cô nương. ngươi muốn làm gì bảo an dùng hoài nghi ánh mắt nhìn dương thạc ánh mắt lại chuyển tới tô trầm ngư trên người nhiều vài phần lo lắng Tiểu cô nương hay là bị lừa đi tuy rằng hắn cùng dương thạc nhận thức nhiều năm biết rõ dương thạc phẩm tính nhưng là đi vạn nhất dương thạc gặp người ra tiểu cô nương lớn lên xinh đẹp động ai tâm tư lạc Người cái lao đông tây suốt ngày trong đầu tưởng cái gì đây là ta lão bản tương lai kim chủ ba ba dương thạc ngẩng đầu Kêu kêu cái đắc ý, nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng, tô trầm ngư là nữ sinh, vì thế sửa miệng, kim chủ nữ ba ba. Bảo an dùng xem ngốc ánh mắt nhìn hắn, tô trầm ngư lỡ chán. Cáo biệt bảo an, bọn họ tiến vào công viên giải trí, dương thạc toái toái niệm, vốn dĩ nhạc viên sinh ý thực hảo. Mỗi ngày lượng người cũng có rất nhiều, thuận tiện liền kéo nhà mà sinh ý, chính là năm trước phố đông phủ chỗ đó khai cái mẫn hành thủy thượng thế giới, đó là mẫn thị khai phá. Chiếm địa quảng, thiết bị thiết bị cao cấp, mới mẻ ngoạn ý nhi, chúng ta cái này công viên giải trí có, cái kia thủy thượng trong thế giới mặt đều có, bao quát chủng loại càng nhiều, nơi nào so được với sao. Người đều hấp dẫn đã đi đâu, chúng ta nơi này liền từ từ tiêu điều. Tô Trầm Ngư Thình lình hỏi, nếu ta đem cái này công viên giải trí bản xuống dưới, xài hết bao nhiêu tiền? Dương Thạc nửa ngày không hé răng. Hắn bắt đầu trầm tư. Vì cái gì chính mình liền không chút do dự tin tưởng Tô Trầm Ngư muốn đầu tư hắn nhà ma, sau đó hưng phấn mang nàng lại đây xem nơi sân, hiện tại nghe được nàng muốn bàn công viên giải trí. Hắn hưng phấn đầu góc giường như bị bắt một chậu nước lạnh. Tô Trầm Ngư tuy rằng là minh tinh, nhưng nàng mới bao lớn. Có hay không khả năng, là đậu hắn chơi. Nghĩ lại tưởng tượng, Tô Trầm Ngư đã chế thế này còn dám cùng hắn cùng nhau tới nhà ma, sẽ không sợ hắn vạn nhất nổi lên ý xấu. Nàng là tin tưởng hắn, hắn cũng nên tin tưởng nàng. Không được Dương Thạc định hạ tâm tới, lắc đầu nói, công viên giải trí lao bản ta cũng nhận thức, hắn cùng ta giống nhau, tuyệt đối sẽ không bán đi công viên giải trí. Nếu ngươi tưởng đầu tư nói, rồi nói sau, ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Tô Trầm Ngư nói, Dương Thạc liền cũng không hề nghĩ nhiều, đi rồi mười tới phút, tới hắn nhà ma, hắn cũng không có nói bậy, nhà ma trên mặt đất hai tầng, ngầm một tầng. chiếm điệu thức quảng, bất quá ngầm, cơ hồ không, vô dụng, nào có cái kia tiền xây dựng thêm đến ngầm. Tô Trầm Ngư đi theo dạo qua một vòng, Dương Thạc nói mấy ngày nay hắn đi tiết mục tổ, nhà ma đều là đóng cửa, sở di không mở cửa, bởi vì toàn bộ nhà ma hiện tại chỉ có hắn một con quỷ, không có tiền thỉnh mặt khác diễn viên, chỉ có hắn cái này lao bản thượng. Rất nhiều hẳn là dùng chân nhân, đều bị thay thế thành nhân ngẫu nhiên. chờ tô trầm ngư xem xong xuống dưới chỉnh thể cảm thụ là thảm dương thạc lo sợ bất an sợ kim chủ nữ ba ba sau khi xem xong cảm thấy quá rách nát không đầu tô tiểu thư ân không tồi địa phương rất lớn tô trầm ngư tan câu rất nhiều cơ quan thiết kế đặc biệt xảo diệu cũng liền cơ quan còn có thể đập vào mắt dương thạc cục lốc mà gãi gãi đầu tiết mục tổ nhà ma đại bộ phận cơ quan đều là hắn hỗ trợ làm ra tới Đầu tiên, công nhân đến bị mấy cái, nhà ma không có thật quỷ, liền không phải nhà ma. Tô Trầm Ngư chuyện vừa chuyển, ngươi nhận thức bị ta bó trụ cùng dọa sợ kia hai chỉ quỷ sao. Dương Thạc do dự hạ, gật đầu. Kia hai hóa nhưng không thiếu phun tảo. Bọn họ cũng là mặt khác nhà ma nhân viên công tác, ngươi có thể ngẫm lại biện pháp, đem hai người bọn họ phát triển trở thành người công nhân. Tô Trầm Ngư lược hồi tưởng, bọn họ hai cái giả quỷ, rất dọa người. Nhà ma mấy thứ này, ngươi xem có thể muốn lưu lại, không cần liền đổi tân. Quá hai ngày ta sẽ đem thiết kế đồ cho ngươi, chính ngươi cũng có thể làm một ít thiết kế. Cuối cùng tổng hợp ý kiến, gia tăng hảo ngoạn tân chủ đề. Dương Thạc nghe được Tô Trầm Ngư nói rất nhiều, đều không phải là thiên mã hành không, mà là lo dịp kín đáo. Hắn có chút lăng, vứt bỏ Tô Trầm Ngư dùng giày đem hắn phóng đảo kia một màn, ở vô số người trong mắt. Tô Trầm Ngư chính là một cái nũng nịu tiểu cô nương, xuất hiện quỷ nói, nàng vĩnh viễn là cái thứ nhất bị dọa đến sắc mặt trắng vậy Cùng lúc này nàng so sánh với, rõ ràng là hai người. Chẳng lẽ lục tiết mục thời điểm, nàng những cái đó phản ứng đều là diễn? Bất quá, này đó đều không phải trọng điểm, mặc kệ Tô Trầm Ngư là người nào, với hắn mà nói, chỉ có một thân phận, Kim Chủ Nữ Ba Ba. Như vậy, nói nhiều như vậy. Này đó đều yêu cầu vững chắc phiếu phiếu mới có thể thực hiện. Dương Thạc mắt trông mong mà nhìn Tô Trầm Ngư. Tiền vấn đề ngươi không cần lo lắng, ngày mai cho ngươi. Tô Trầm Ngư đương nhiên sẽ không dùng chính mình cực cực khổ khổ lục tiết mục kiếm tiền đi đầu tư nhà ma. Trở lại khách sạn nàng, cơ lạc mở mẹ trác, tìm ra tô phụ tô thương vinh chân dùng, trực tiếp một cái video điện thoại qua đi. Tô thương vinh từ ngã bài lúc sau. Nguyên bản đại bộ phận thời gian đều ở tại tiểu tâm can tần hân nơi này, không hề hồi đại trạch. Sau đó Tô Thiên Ngữ tìm được hắn, cùng hắn nói chuyện với nhau một phen. Đối với cái này dưỡng nữ, Tô Thương Vinh là đánh tâm nhãn yêu thương, đúng là như thế, phát hiện Tô Thiên Ngữ hoàn toàn đứng ở Tô Mâu bên kia, Tô Thương Vinh trong lòng liền không thoải mái. E giờ! Nhưng trải qua Tô Thiên Ngữ khuyên giải an ủi, Tô Thương Vinh bắt đầu hồi đại trạch, Tô Mâu bên này cũng nghe từ Tô Thiên Ngữ kiến nghị. thừa nhận tần hân tồn tại nhưng nàng yêu cầu là tần hân sinh xong đem hải tử nhận được tô ra đuổi đi tần hân bằng không liền đem sự tình náo đại làm tất cả mọi người tới quan khán trận này trò khôi hài tô thương vinh cuối cùng đồng ý đơn giản mà nói trước mắt giai đoạn thoạt nhìn tần hân tựa hồ thua tô trầm ngư biết này đó đều là tài xế vương gia minh lặng lẽ đem hắn hiểu biết đến này đó tình huống nói cho nàng đương tô thương vinh mặt xuất hiện ở màn hình khi Tô Trầm Ngư cười tủm tỉm mà hô thanh ba ba, ngay sau đó tiếp theo câu chính là, ta muốn hai trăm vạn. Tô Thương Vinh phi đán không có sinh khí nàng sư tử đại há mồm, ngược lại thập phần hòa ái hỏi, ngươi muốn hai trăm vạn làm cái gì? Tô Trầm Ngư, ta tưởng đầu tư một cái nhà ma, không như vậy nhiều tiền, ta biết ba ba khẳng định sẽ duy trì ta đắc. Tô Thương Vinh như mày, cái dạng gì nhà ma yêu cầu hai trăm vạn, có thể hay không qua quý? Tô Trầm Ngư du xuống hàng mi dài, mất mát mà nói, tính, ba ba nếu là không muốn, khi ta chưa nói. Ba ba không phải ý tứ này Tô Thương Vinh chạy nhanh nói, ta không hỏi, ngày mai liền đem tiền đánh tới ngươi trướng thượng. Cảm ơn ba ba. Cùng ba ba khách khí cái gì? Lại nói một lát lời nói, hai bên cắt đứt video. Tô Thương Vinh lúc này không ở công ty, không ở đại trạch, càng không ở tần hơn kia, phải xong video hắn. Một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân thò qua tới, cười nói, tô tổng, đừng nhữ mày sao, trầm ngư chính là ngươi thân sinh nữ nhi, nơi trốn vì ngươi suy nghĩ. Nàng có phải hay không lần đầu tiên hướng ngươi há mồm đòi tiền? Ngươi ngẫm lại, mấy năm nay, ngươi dưỡng tô thiên ngữ một cái không có huyết thống nữ nhi, hoa nhiều ít. Như thế nào ở chính mình thân sinh nữ nhi trên người, liền không bỏ được hoa. Ngươi nói đúng tô thương vinh bị nói được hổ thẹn, cười ôm lấy nữ nhân. Nếu không phải trầm ngư chi kỷ, ta sao có thể gặp gỡ ngươi đâu? Hắn cảm thán, quả nhiên, vẫn là thân sinh càng chi kỷ, biết vì nàng bà suy nghĩ. Ngay hôm sau, tô trầm ngư liền thu được tiến chướng tin tức. Giống tô thương vinh như vậy nam nhân, dễ đối phó thật sự, tô trầm ngư kỳ thật không có làm cái gì. Bất quá là ở phía trước đoạn thời gian, chi kỷ làm quay vòng ở tô mẫu cùng tần hân chi gian đau đầu không thôi tô thương vinh lại có đóa ôn nhu giải ngữ hoa mà thôi. Có này đóa ôn nhu giải ngữ hoa, Tô Thương Vinh bắt đầu thường xuyên nghĩ lại qua đi chính mình đối Tô Trầm Ngư thái độ, càng ngày càng cảm thấy, không có huyết thống quan hệ, như thế nào dưỡng đều là bạch nhãn lang. Không có người so Tô Trầm Ngư càng hiểu biết một đạo lý. Bên gối phong, có thể so với giết người đao. Một câu liền tiến trướng 200 vạn Tô Trầm Ngư lấy ra một nửa cấp dương thạc, ký hợp đồng, làm hắn buông tay đi làm. thẳng đến bắt được thẻ ngân hàng. Dương Thạc cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Tô Trầm Ngư liền như vậy tùy tùy tiện tiện cho hắn 100 vạn, Không sợ hắn huề khoản lần trốn. Ở thu thứ 5 cái chủ đề khi, ta Mỹ Diệu sinh hoạt hai đệ nhất kỳ online. Sấn nghỉ ngơi giai đoạn, Tô Trầm Ngư ứng người đại diện Cảnh điền yêu cầu, đã phát điều ấy bộ tiến hành tuyên truyền, sau đó ở quỷ thăm 6 tráng sĩ trong đàn đánh quảng cáo. Cá bé ăn cá lớn, các lao sư, ta cái thứ nhất tổng nghệ, đều đi xem nhà. cá bé ăn cá lớn so tâm gì vờ gờ nhìn đến tin tức tạ vân điểm mặt vô biểu tình mà tưởng tô trầm ngư ra mặt thật là càng ngày càng dài. nhưng mà tay lại giống như có nó ý nghĩ của chính mình tiến vào vệ bù vài cái liền chuyển phát tô trầm ngư tuyên truyền cái kia vệ bù tạ vân điểm ta mỹ Diệu sinh hoạt hai bản thân khách quý đội hình liền cường đại các khách quý đều có được đại lượng fans nhiệt độ đủ cao hơn nữa lúc trước tô trầm ngư kia hai cái hot sẽ up. Chưa bá trước hỏa, kết quả còn chưa tới thời gian bá đâu, khắp nơi fans thêm người qua đường phát hiện, Tô Trầm Ngư tuyên truyền cái kia về bồ, trong khoảng thời gian ngắn bị. Tạ Vân Điểm, Chu Vân Sâm, Phó Thanh Hứa, lưu hứng này bốn cái cùng nàng quang tám xào cũng không tới minh tinh trước sau chuyển phát. Chu Vân Sâm là thâm niên người chủ trì, thường xuyên hảo tâm giúp tiểu trong suốt tuyên truyền, này đảo không có gì. Tạ Vân Điểm chính là năm gần đây nhất hỏa tiểu hoa chi nhất. Có bao nhiêu bộ tác phẩm tiêu biểu cái loại này? Phó Thanh Hứa tuy rằng là trong vòng công nhận Phật hệ tồn tại, không ôn không hỏa, nhưng hắn là cái loại này danh tiếng đặc biệt tốt nghệ sĩ, chưa bao giờ thấy hắn cùng vị nào nữ nghệ sĩ đi được gần. Này tựa hồ là hắn lần đầu tiên giúp nữ nghệ sĩ truyền phát tuyên truyền. Lưu hướng mặt đẹp, có được rất nhiều nhan phấn, cho dù không tính là lửa lớn, lại cũng là trong vòng tiêu đến ra tên gọi. Này bốn người! Liên như vậy vô thanh vô tức cấp Tô Trầm Ngư tuyên truyền. Tô Trầm Ngư nhân duyên tốt như vậy sao? Nàng cư nhiên có thể cùng này bốn người nhận thức. Tô Trầm Ngư còn hướng bảo tiêu trong đàn đã phát tin tức. Tông Văn Tấn tỏ vẻ nhất định sẽ thủ xem. Văn Truy không hề răng. Nhưng thật ra hồi lâu không có toát ra tới mạc kinh nhàn nói câu. Có phải hay không xem người càng nhiều càng tốt? Tô Trầm Ngư, đương nhiên rồi. Sau đó, mặc kệ là phèn vẫn là Vong Hữu Bọn họ phát hiện, trình duyệt, huệ bù, diễn đàn, video ngắn ngôi cao, mua sắm ngôi cao, trò chơi chờ, những cái đó bị các vong hữu đại lượng sử dụng áp, vừa mở ra, khai bình chính là ta Mỹ rượu sinh hoạt hai bốt sở tơ. Tô Trầm Ngư cũng phát hiện, lúc này nàng hoa ở khách sạn trên giường, bên cạnh phóng máy tính chờ đợi tiết mục phát sóng, ngón tay gõ di động màn hình, cùng thẩm tâm tâm bọn họ nói chuyện phiếm. Rời đi toái thạch tử thôn sau. Thẩm tâm tâm đem Tô Trầm Ngư kéo vào một cái vũ trụ vô địch bạo hồng đàn. Mục Quân Bạch, Chu Diệc An, Lâm Túc Thiên, Lý Địch, Nhậm Gia Viễn đều ở bên trong, trừ bỏ bọn họ, còn có những người khác, đây đều là Tô Trầm Ngư rời đi sau, kế tiếp đi thu trợ lực khách quý, Tô Trầm Ngư cùng bọn họ không quá thủ. Lúc này, mọi người đều ở thảo luận tiết mục tổ danh tác, đều cho rằng đây là tiết mục tổ làm tuyên truyền. Thẩm tâm tâm phía trước tiết mục tổ không rên một tiếng ta còn tưởng rằng bọn họ không làm tuyên truyền gấp đến độ ta nơi nơi tìm người quen trợ giúp truyền phát thẩm tâm tâm tô trầm ngư tiểu ngư nhi ngươi có thể à gì thời điểm nhận thức phó thanh hứa bọn họ tô trầm ngư thẩm tâm tâm ta hiện tại cùng bọn họ vài vị lão sư có hợp tác cho nên bọn họ liền giúp ta tuyên truyền miễn phí lạc thẹn thùng thẩm tâm tâm tô trầm ngư hâm mộ ỉn giúp ta muốn phó thanh hứa ký tên ta thích chứ hắn. tô trầm ngư thẩm tâm tâm, không thành vấn đề gì VG. cho chuyện cho chuyện, tới điều tin nhắn. chu diệc an phát tới một cái giọng nói. tiểu trầm ngư, có hay không tưởng kaka a. tô trầm ngư trở về cái biểu tình bao, cho ta 10 đồng tiền gì VG?" chu diệc an bang phát tới một cái bao lì xì. tô trầm ngư cờ lật mở, 200. chu diệc an, ha ha ha ha, ngươi đừng đã phát. Ta biết này một bộ muốn bao lì xì biểu tình bao, ta cũng có. Chu Diệt An, nói cho ngươi một cái tin tức tốt nha, ngày mai ca ca cũng tới thu quỷ thăm. Chu Diệt An, có hay không chán ghét nam khách quý, có lời nói, ca ca giúp ngươi báo thủ. Liên như vậy tán gấu, đệ nhất kỳ ta Mỹ rượu sinh hoạt 2 đúng giờ phát sóng. Lâm túc thiên thu xong Mỹ rượu sinh hoạt 2 sau, công ty cho hắn tiếp bộ phim thần tượng, ngày thường không có thời gian phiên đàn tin tức. hôm nay cô ý phiên thiên cơ hồ theo bản năng hắn chỉ chú ý tô trầm ngư phát tin tức không phải nhận thức phó thanh hứa vài người sao có cái gì hảo khoe khoang hắn bắt đầu tĩnh hạ tâm tới xem tiết mục đệ nhất kỳ là từ các khách quý xuất phát thời điểm bắt đầu lâm túc thiên mau vào xem chính mình sau đó cả ngươi đều không tốt hắn cái thứ nhất màn ảnh chính là ngồi ở trong xe vẻ mặt lạnh nhạt mà làm hướng hắn lễ phép chào hỏi cũng chuẩn bị lên xe tô trầm ngư đi ngồi nhân viên công tác xe. Gương mặt kia, tràn ngập không cao hứng, giống như Tô Trầm Ngư thiếu hắn 500 vạn dường như. Cái gì? Tiết mục tổ cư nhiên đem cái này màn ảnh từ đầu chí cuối toàn bộ bỏ vào đi. Lâm Túc Thiên run rẩy tay cờ lật mở làn đạn. Lâm Túc Thiên như vậy cuồng. Lâm Túc Thiên là ngốc bước sao? Quá không tôn trọng người đi. Ngoa tào, Tô Trầm Ngư hảo thảm, ta đều thế nàng ủy khuất. Lâm Túc Thiên có bệnh Làm thuần người qua đường, ta mẹ nó tưởng vọt vào màn hình phiến Lâm Túc Thiên gương mặt này. Ta nếu là Tô Trầm Ngư, lúc ấy khẳng định đến khóc ra tới. Lâm Túc Thiên một cái hồ bức tún cái gì tún? Khẳng định là tiết mục tổ kịch bản, ấn kịch bản tới. Lâm Túc Thiên không như vậy náo tản, không có khả năng như vậy đối Tô Trầm Ngư. Lâm Túc Thiên không, hắn chính là như vậy náo tản. Cứ như vậy, ta Mỹ Diệu sinh hoạt hai bá ra sau cái thứ nhất hót xệ ấp. Lâm Túc Thiên quang vinh mà bị mắng đi lên. mươi 34 trà xanh 34 bước canh 2. 034 Tô Trầm Ngư dựa vào đầu giường nhìn màn hình. Phùng Ly phì chạch thủy cái miệng nhỏ uống. Nàng phía trước xem qua một chút đệ nhất quý bá ra nội dung. Cơ hồ đều là lấy cười điểm là chủ. Nhưng thật ra không nghĩ tới tiết mục tổ sẽ trực tiếp đem Lâm Túc Thiên vừa mới bắt đầu nhằm vào nàng hình ảnh cắt tiến màn ảnh. Phòng trưng là tiết mục tổ cố ý. như vậy mới có thể làm lâm túc thiên thái độ hình thành trước sau tương phản, càng thêm xem điểm. Đệ nhất kỳ nội dung chia làm trên dưới, thêm lên ba cái giờ. Bảy vị khách quý màn ảnh không sai biệt lắm, đương nhiên, làm tân nhân, tô trầm ngư màn ảnh tổng thể sẽ thiếu một ít, nhưng là, tiết mục tổ lưu lại có quan hệ nàng màn ảnh, đều là tinh hoa. Nàng cái thứ hai đơn độc màn ảnh, là nàng giúp thẩm tâm tâm đuổi trùng màn này, vì người xem. Tiết mục tổ lương tâm cấp kia chỉ đại trùng tử thêm đặc hiệu, Tô Trầm Ngư bắt lấy sâu ném xuống sau, màn ảnh cho thẩm tâm tâm một cái gần cảnh, vẻ mặt ngốc bức, làn đạn một đống ha ha ha ha Lúc này, Tô Trầm Ngư ném sâu sự, còn không có ở người xem trong lòng nhấc lên sóng gió, rốt cuộc có nữ sinh nhưng lại không sợ sâu sao, không có gì ghê gớm. Thẳng đến Tô Trầm Ngư huy đao chém đứt gà đầu kia một màn, kết hợp trình đoạn, bên ngoài các nam nhân không dám giết gà. nửa ngày chỉ dám ở cổ gà thượng đồng dạng đau túng dạng, lại đến gà từ cửa sổ phi tiến phòng bếp, thẳng đến thẩm tâm tâm mặt. Sau đó tô trầm ngư kia mau chuẩn tàn nhẫn một đao. Nay cùng lúc trước tiết mục tổ thả ra cái kia đoạn ngắn không giống nhau, hoàn toàn đoạn ngắn vừa thấy mới có thể nhìn ra tô trầm ngư này một đao có bao nhiêu mánh. Làn đạn tất cả đều là ngọa tảo. Tiện đà không có đầu gà chạy về phía lâm túc thiên, lại bị tô trầm ngư một chân đa văng. Mà lâm túc thiên bị dọa đến thét trói thai hình ảnh, đưa tới làn đạn một đám xứng đáng. Sau đó là thật vất vả làm tốt bữa tối, bị hai điều đại hoàng cầu phá hư, đừng nói hiện trường khách quý tức giận, người xem nhìn cũng là tức giận. Hơn nữa hai điều đại cầu như hổ rình ngồi, hậu kỳ còn cố ý xứng với đình trệ âm hiệu, cấp hai điều đại hoàng cầu đặc cảnh, chưa hiện ra chúng nó khủng bố. Người xem tâm tức khắc khẩn trương lên, lúc này, toàn cảnh màn ảnh. Tô trầm ngư lén lút đi ra, đối với kia hai điều đại cầu dựng thẳng lên giao phay. Hai điều đại cầu ngao ô chạy trốn bay nhanh. Đừng nói các khách quý kia vẻ mặt ngốc bức khiếp sợ, khán giả đồng dạng như thế. Một đao dọa lui hai điều cầu. Màn ảnh cố ý chuyển qua lâm túc thiên, người sau kia vẻ mặt dọa ngốc hơn nữa hối hận trêu chọc tô trầm ngư biểu tình, tức khắc trở thành một cười to điểm, làn đạn trừ bỏ tán tô trầm ngư ngư phê. Tất cả đều là phân tích Lâm Túc Thiên tâm lý động thái. Có cái này trải tràn, Ngày hôm sau, Lâm Túc Thiên đối Tô Trầm Ngư thái độ tới cái 180 độ đại chuyển biến, Tựa hồ hết thể đều nói được thông. Tiếp theo mọi người đi cá khê bắt cá, Một đoạn này Tô Trầm Ngư cho rằng chính mình sẽ không có màn ảnh, Không nghĩ tới cư nhiên đem nàng chơi con cua kia một đoạn cắt đi vào. Khán giả cười điên rồi. Làn đạn phát ra các loại chuyện cười, Tập thể vì con cua bi ai. Tô Trầm Ngư xem đến xấu hổ mà sờ sờ cái mũi, nàng là xác nhận tiết mục tổ không có khả năng đem loại này màn ảnh bỏ vào đi, lúc này mới thoáng thả bay một chút. Nói đến, này chỉ con cua hương vị không tồi. Lại xem sát cá khi, mặt khác khách quý phản ứng, Tô Trầm Ngư nhịn không được cười, khó trách nàng đem cá mổ song sau. Một đám nam nhân đối nàng tất cung tất kính, nàng lúc ấy còn tưởng rằng bọn họ là sùng bái nàng đâu, này rõ ràng là bị dọa tới rồi. Có như vậy đáng sợ sao? Lúc này, thả ra các vị các khách quý sao thải. Cơ hồ mỗi cái khách quý đều bị hỏi một vấn đề. Lần này khách quý chung, đối ai ấn tượng sâu nhất? Mọi người trả lời không chút do dự, tô trầm ngư. Tô trầm ngư nhớ rõ, lúc ấy tiết mục tổ không hỏi nàng vấn đề này, trực tiếp hỏi chính là lâm túc thiên hành vi đối nàng có hay không tạo thành bối rối. Bất quá nàng chỉnh đoạn sao thải, tiết mục tổ không có cắt đi vào. Tiếp tục xem đi xuống. đi vào phi tiêu một đoạn này, lan đạn lại một lần bị ngọa tảo cùng a a a a, a sợ mềm. tô trầm ngư di động điên cuồng chấn động lên, nàng phân điểm tâm thần ngắm qua đi, là mẫn tích chu đánh lại đây. này chó điên cũng đang xem tiết mục, tiếp không tiếp đâu. nghĩ nghĩ, nghe một chút chó điên tức muốn hộp máu thanh âm, cũng rất sung sướng, vì thế tô trầm ngư một bên tiếp tục xem, một bên chuyển được điện thoại, người còn sẽ bối đầu. há liêu điện thoại kia đoan chó điên hoàn toàn không điên ngược lại phá lệ hưng phấn lão tử ngày đó thua một chút cũng không oan tô trầm ngư nay cậu thật là ra ngoài nàng dự kiến tô trầm ngư dạy ta hắn tiếp theo lại tới một câu cái gì yêu cầu ngươi để tô trầm ngư đốn vài giây thành thần nói mất yếu ta sợ ngài học không được nha mẫn tích chu ngươi mẹ nó còn không có giáo như thế nào biết lão tử học không được chó điên rốt cuộc bị kích thích đến hướng về phía di động diếc đảo ta mặc kệ ngươi cần thiết dạy ta bang treo điện thoại cùng lúc đó mang mắt kính từ đầu tới đuôi xem xong trên dưới hai kỳ phó thanh hứa vốn tưởng rằng có thể tiết lộ tô trầm ngư lại phát hiện chính mình càng ngày càng nhìn không thấu nàng nhưng thật ra có thể biết rõ ràng tô giác ngư vì cái gì có thể một giày chuẩn xác mà đem sát nhân mà phóng đảo liền hướng này tay vô cùng thần kỳ phi tiêu Ném giày tạp chân cong, hoàn toàn không khó khăn. Tô Trầm Ngư nhận được người đại diện cảnh điên điện thoại, hắn ở điện thoại nơi đó cười đến phòng trừng cách vách đều có thể nghe được. Ta đến một chút, này một kỳ các bạo điểm, toàn bộ ra ở trên người của ngươi, tên của ngươi đã treo ở họt xệ ợp đứng đầu bảng, ta vốn đang nghị cho ngươi mua một cái, kết quả căn bản không cần. Hắn phảng phất đã nhìn đến Tô Trầm Ngư tương lai tinh đồ một mảnh thông thuận. sau đó vèo vèo vèo đứng ở kim tự tháp tiêm thượng mà hắn sẽ trở thành nảy viên siêu sao phía sau nhất có mặt nhi người đại diện bất quá không thể kiêu ngạo này chỉ là bắt đầu một cái tổng nghệ chỉ là kéo ngươi nhiệt độ cùng nhân khí kế tiếp mới là trọng điểm ngươi yên tâm ta sẽ cho ngươi chọn lựa tốt tác phẩm hợp tác hắn ba ba ba cái không ngừng tô trầm ngư chỉ nói một cái yêu cầu mặc kệ cái gì công tác đòi tiền nhiều chuyện thiếu Cảnh điên toàn bộ hành trình chú ý trên mạng tiến triển, quả nhiên không ra hắn sở liệu, lâm túc thiên phèn sử dụng lại đây sẽ tô trầm ngư. Lâm túc thiên bị mắng lên hót xệ tiết mục thượng kỳ, hắn đối tô trầm ngư thái độ cơ hồ có thể dùng ác liệt tới hình dung, chẳng sợ hậu kỳ thêm một ít ẻ mỏ đáng yêu cùng một ít âm nhạc tới giảm bớt, cũng không có tác dụng gì. Kết quả hạ kỳ bên trong lâm túc thiên thái độ tới cái 360 độ đại chuyển biến. Cố nhiên có rất nhiều người qua đường bị lâm túc thiên loại này tương phản hành vi manh thượng, trung nhị thiếu niên sao, nhưng tiếng mắng như cũ rất nhiều. Lâm túc thiên fans như thế nào có thể nhìn đến nhà mình idol bị mắng thành như vậy, rõ ràng chính là có nội tình, bọn họ từ các xảo quyệt ly kỳ góc độ công kích tô trầm ngư, trừ cái này ra, còn có một đám không rõ lai like lịch hãn tỷ fan gia nhập trận này sẽ bước.